Hắn thực hảo có thích cô nương, nhà hắn người đang chuẩn bị cho hắn đính hôn đâu, mấy ngày nay sợ là không có biện pháp tới gặp Khê Nhi. Lâm Thanh Khê đã buông ra vệ huyền đôi tay, nhưng nàng lưu tại mặt trên độ ấm còn ở, vệ huyền nhẹ nhàng dùng ngón cái sờ soạn mặt khác ngón tay cười nói. Cúi đầu đỗ vũ đường đột nhiên ngẩn đầu nhìn thoáng qua vệ huyền cùng Lâm Thanh Khê, đang chuẩn bị há mồn nói chuyện, vệ huyền nhìn đến liền hỏi hắn, đường Nhi, ngươi có nói cái gì? Muốn nói sao? Đỗ vũ đường chạy nhanh lắc đầu, nhỏ giọng nói, không có. Kỳ thật, hắn là có chuyện tưởng nói, chỉ là vệ huyền ánh mắt cùng ngữ khí làm hắn có nhút nhát. Theo hắn biết, chính mình vị kia cửu sư thúc thẩm hãn phi thường không thích chính mình muốn đính hôn kia ra cô nương. Trước hai ngày đào hôn thời điểm còn bị bắt trở về, hiện tại đang bị nhốt ở nhà mình trong từ đường diện bích tư quá đâu. Nào có chính mình thất sư thúc nói được, thực hào. Vệ huyền lời. Nói, lâm thanh khê tin, nàng cũng biết cổ đại nam nữ thành hôn đều tương đối sớm, thẩm hãn thoạt nhìn chính là nhà giàu nhân gia công tử, nhà hắn hẳn là sẽ càng chú trọng quy củ đi. Chỉ là, có chút đáng tiếc, nàng không tính toán ở kinh thành ngốc thật lâu, nói không chừng quá hai ngày liền đi trở về, vậy có khả năng không thấy được thẩm hãn. Vài người lại ở tinh nguyệt lâu ngây người trong chốc lát, sau đó vệ huyền liền đưa lâm thanh khê về tới hoài thiệu chi nơi tiểu trúc. Viện Khi bọn hắn đến thời điểm, tiết sơn bình, tô xá chi, hạ thanh văn cùng không trần đại sư đã rời đi, trong viện trừ bỏ hoài thiệu chi, còn có hoài thị cùng một vị thái độ thân hòa lão phụ nhân. Vệ huyền vừa thấy đến vị này lão phụ nhân liền cung kính mà kêu nàng một tiếng, sư bà, vì thế lâm thanh khê cũng đi theo phúc lễ kêu, sư bà, nàng biết, trước mắt vị này không được đánh giá nặng, hơn nữa mặt mang ý cười người chính là hoài thị mẹ ruột, hoài thiệu chi kết tóc thê. Tử, Hoàng thị nguyên bản là không tính toán tới gặp lâm thanh khê, là Hoài thị vẫn luôn thuyết phục nàng, nàng mới quyết định tới nhìn một cái. Tại nội tâm chỗ sâu trong, nàng cũng không phải thực đồng ý lục Chí minh thu một cái hương gia nữ tử làm đồ đệ, bởi vì này chẳng những với lý không hợp, hơn nữa có chút quá mức khác người. Hoàng thị xuất thân danh môn thế gia, nhưng trên người nàng cũng không có nhiều ít quý tộc danh viện thanh cao chi khí, tương phản nàng trên mặt. Luôn là lộ bình dị gần gũi thân hòa tươi cười Chỉ là này tươi cười đôi có chút người là thật Đôi có chút người còn lại là giả Lâm thanh khê có chút đoán không ra Hoàng thị tươi cười sau lưng chân ý Nhưng trực giác nói cho nàng Chính mình cái này sư bà cũng không phải là cái đơn giản lão phụ nhân Cái loại này nội bộ tiềm tàng uy nghiêm cùng cường thế Không phải giờ phút này nàng có thể dễ dàng khiêu chiến Cho nên nàng thật cẩn thận Quy quy củ củ mà hành lễ Ở Hoàng Thì trước mặt, nàng đem chính mình hết thảy cũng thu liếm sạch sẽ, thoạt nhìn nàng chính là một cái thực bình thường ở nông thôn nha đầu. Hoài thiệu chi cùng hoài thị nhìn nhau cười, cũng không có thế lâm thanh khê giải vây ý tứ, mà vệ huyền cũng lựa chọn an tính mà đứng ở một bên, chỉ có nguyên bảo cùng theo tới đỗ vũ đường có chút sốt ruột, bọn họ ở lo lắng, vạn nhất hoàng thị không thích lâm thanh khê làm sao bây giờ. Tính lên, bọn họ hai cái cùng lâm thanh khê quen biết, thời gian phi thường ngắn ngủi nhưng cũng không biết làm sao vậy thực tự nhiên mà bọn họ liền đem lâm thanh khê đặt ở kẻ yếu cùng yêu cầu bị bảo hộ kia một bên khẩn trương cùng có chút xấu hổ không khí ở hoàng thị một tiếng cười khẽ trung hóa giải nàng kéo qua lâm thanh khê hàn huyên vài câu lời khách sáo sau đó đưa cho lâm thanh khê một cái phỉ thúy vòng ngọc lúc sau vỗ vỗ lâm thanh khê tay nhỏ liền ở hoài thị làm bạn hà rời đi lâm thanh vân cùng lâm thanh phi đã Trước bái kiến quá hoàng thị, vừa rồi bọn họ cũng vì chính mình muội muội đổ mồ hôi, đi vào kinh thành bọn họ mới biết được, này quý nhân có bao nhiêu nhiều, cổng lớn có bao nhiêu cao, ở chỗ này, bọn họ này đó tiểu dân chúng ngay cả con kiến cũng không bằng. Hoài thiệu chi an bài nhà họ lâm tam huynh mội liền ở tiểu trúc viện tạm thời chủ hạ, nơi này là hắn rất ít bị người ngoài biết đến tiểu biệt viện, ngày thường càng là không có gì người tới, cho nên nơi này an toàn mà ẩn. Nấp Lúc sau, hoài thiệu chi mang theo nguyên bảo còn có đỗ vũ đường liền rời đi, để lại vệ huyền cùng Lâm Thanh Vân, Lâm Thanh Phi, Lâm Thanh Khê ôn chuyện. Bốn người một liêu chính là vài cái canh giờ, Lâm Thanh Khê cũng không biết vệ huyền cùng hai cái ca ca như thế nào có như vậy nhiều nói muốn nói. Cũng may phòng bếp nhỏ còn có giữa trưa mua đồ ăn cùng mễ, nàng tùy ý làm mấy thứ đồ ăn, lại cấp vệ huyền ngao cháo. Ngày hôm sau sáng sớm, Lâm Thanh Khê còn không có rời. Dường, Hoài Thiệu Chi khiến cho người cho nàng đưa tới một dương gỗ thư, còn có mấy quyển bảng chữ mẫu cùng một đại chồng tốt nhất giấy tuyên thành, nói là làm nàng an tâm ở tiểu trúc viện vẽ lại bảng chữ mẫu, còn nói ngày hôm qua nàng kia tự xấu vô pháp gặp người, khi nào thư xem xong, giấy viết xong, nhân tài có thể đi ra ngoài. Lâm Thanh Khê tới kinh thành mục đích, trừ bỏ phải cho Hoài Thiệu Chi đưa phiên đậu chỉ yếu nàng là tưởng đi dạo kinh thành, này nhưng khen. Ngược. Ngày hôm qua vừa khéo đụng phải Phật Hương Tiết Cái gì cũng không thấy được Hôm nay đã bị biến tướng cầm túp Ở tiểu trúc viện đọc sách tập viết Nàng có phải hay không có điểm qua xui xẻo Mấy ngày kế tiếp Lâm Thanh Khê đành phải ngốc tại tiểu trúc viện đọc sách Cùng vẽ lại bảng chữ mẫu Bên ngoài có cái xuất sắc nơi phồn hoa chờ nàng Nàng lại chỉ có thể ăn cơm thời điểm Từ hai cái ca ca trong miệng nghe một chút Cũng may Nàng tuy rằng vô pháp ra cửa Nhưng Lâm Thanh Vân cùng Lâm Thanh Phi tắc mỗi ngày có lỗ đạt bồi nơi nơi ở Kinh Thành Du Ngoạn, gặp được ăn ngon hảo ngoạn, liền cấp Lâm Thanh Khê mua trở về. Vệ huyền biết Lâm Thanh Khê tình trạng lúc sau, mỗi ngày đều tới tiểu trúc viện, hắn cũng không quấy rầy nàng, chỉ là an tính mà bồi nàng cùng nhau đọc sách, cùng nhau vẽ lại bảng chữ mẫu. Lâm Thanh Khê gặp được xem không hiểu địa phương, hắn mới có thể kỹ càng tỉ mỉ mà cho nàng giải thích một vài. Cứ như vậy, nhoáng lên nửa, Tháng đi qua, Lâm Thanh Khê rốt cuộc làm xong hoài thiệu chi yêu cầu, công khóa, mà nàng cũng rốt cuộc hoàn toàn giải phóng, có thể hảo hảo đi dạo sở quốc hoàng thành. Khê nhi tưởng đi trước nơi nào. Vệ huyền thấy Lâm Thanh Khê chính mình phùng một cái bố bao nghiêng vác ở trên người, mặt trên còn đơn giản mà thêu một đóa rất sống động hoa thủy tiên. Vệ huyền ca, ngươi biết kinh thành có chuyên môn bán hạt giống địa phương sao? Chơi về chơi, nhưng Lâm Thanh Khê trước sau. Nhớ thương vẫn là nàng điền, lần này tới Kinh Thành, nàng liền muốn tìm một tìm Kinh Thành có hay không càng nhiều càng tốt hạt giống. Biết, Khê Nhi muốn đi. Vệ huyền có chút biết rõ cố hỏi. Lâm Thanh Khê dùng sức gật gật đầu, phúc an chấn trên hạt giống quá ít, tới tơi lui lui liền kia mấy thứ. Chính là Vân Châu Phủ Thành trùng loại cũng không nhiều lắm, cho nên Lâm Thanh Khê đem hy vọng ký thác ở Kinh Thành. Lâm Thanh Vân cùng Lâm Thanh Phi sáng sớm đã bị lỗ đạt kêu đi. Rồi, cho nên hôm nay bổi Lâm Thanh Khê ra cửa chính là vệ huyền, còn có vệ huyền hai cái thị vệ gió đêm cùng đêm ảnh. Vệ huyền cùng Lâm Thanh Khê là ngồi xe ngựa đi ra ngoài, tới rồi kinh thành trên đường cái lúc sau, Lâm Thanh Khê liền vén rèm lên, tò mò mà quan vọng. Này cổ đại hoàng thành đường phố chính là ý nhị mười phần, hai bên cửa hàng tuy nói lớn nhỏ không đồng nhất, nhưng các đều giường cột chạm trổ, xa hoa lộng lẫy, các màu cửa hàng kỳ đón gió phất phới, thiết vàng. Chiêu bài dưới ánh mặt trời lóng lánh quang mang chói mắt. Tiểu thương người bán hàng rong càng là sen kẽ trong đó. Thét to thanh, giao hàng thanh, đàm tiếu thanh hỗn hợp thành một khúc kinh thành đường cái độc hữu náo nhiệt trương nhạc. Hơn nữa mỗi ngày đều không giống nhau. Xe ngựa chạy ước chừng nửa canh giờ đột nhiên dừng lại. Lâm thanh khê nghe được bên ngoài khắc khẩu thanh. Nhưng thực mau khắc khẩu thanh liền không có. Tiếp theo chuyển đến gió đêm thanh âm. Công tử, cô nương, địa phương tới rồi. Đi xuống xe ngựa lúc sau, Lâm Thanh Khê ngẩn đầu hướng nơi xa nhìn một chút, chỉ nhìn đến mấy cái ăn mặc áo quần lỗ lăng người mơ hồ bóng dáng. Những người đó đi được quá nhanh, thực mau liền bóng dáng cũng nhìn không tới. Lâm Thanh Khê mang theo chút nghi hoặc cùng vệ huyền cùng nhau đi vào tiệm tạp hóa. Nhà này kinh thành lớn nhất tiệm tạp hóa tổng cộng có hai tầng, đồng thời nó cũng là kinh thành bán hạt giống nhất toàn một nhà cửa hàng. Cửa. Hàng trưởng quẩy vừa thấy khách nhân tới cửa. Chạy nhanh gương mặt tươi cười đón chào, xin hỏi công tử yêu cầu mua điểm cái gì? Vệ huyền không để ý đến hắn, mà là quay đầu đối lâm thanh khê nói, Khê nhi, ngươi tưởng mua cái gì liền đi tuyển. Làm buôn bán nhất sẽ xem mặt đoán ý, cho nên trưởng quầy chạy nhanh đi đến lâm thanh khê trước mặt nói, Vị cô nương này, ngài yêu cầu mua điểm cái gì? Chúng ta nơi này vàng bạc châu báu không có, nhưng các loại tiểu đồ vật chính là Cái gì cần có đều có? Trưởng quầy ta tưởng mua một chút hạt giống, ngươi nơi này đều có cái gì lương thực hạt giống cùng rau dưa hạt giống, nếu là có trái cây hạt giống, ta cũng muốn một ít. Lâm Thanh Khê khắp nơi xem xét một chút, phát hiện nơi này đích sát tạp hóa thực toàn, bất quá nàng còn không có nhìn đến hạt giống. Cô nương xem như tới, toàn bộ kinh thành theo ta ra các loại hạt giống là nhất toàn, bằng không những cái đó hồ thương cũng sẽ không chuyên môn tới. Nhà của ta trong tiệm bán hạt giống, chỉ tiếc bọn họ đầy trời chào giá, thật sự là có điểm khinh người qua đáng. Nói lên vừa rồi kia mấy cái hồ thương, trưởng quầy trên mặt liền có sắc mặt giận dữ, này đó ngoại tộc người tới sở quốc làm buôn bán, chẳng những học không được công bằng giao dịch, thế nhưng công phu sư tử ngoạm, bọn họ thật đúng là đương sở quốc người đều là ngốc từ sao? Hồ thương tới bán hạt giống, bọn họ bán chính là cái gì hạt giống? Vừa nghe đến là hồ thương ở bán hạt giống, Lâm Thanh Khê Tâm đều nhắc tới tới. Ai biết đó là cái gì hạt giống, trước kia cũng không có hồ thương tới bán quá hạt giống, cũng không biết có thể hay không trồng ra, chúng ta sở quốc chính là không ai sẽ loại những cái đó hạt giống, này đó hồ thương tâm quá độc, chẳng những không nói cho hạt giống như thế nào loại, giống nhau hạt giống còn chào giá 500 lượng, thật là một đám kẻ điên. Trưởng quầy có chút tức giận mà nói, Lâm Thanh Khê vừa nghe giống Nhau hạt giống hồ thương trào giá 500 lượng, trong lòng liền có chút buồn chồn nàng hiện tại trên người chính là không có gì tiền, cho dù có, toàn bộ của cải thêm lên phòng trừng cũng không đủ mua giống nhau hạt giống, chính là nàng đối những cái đó hồ thương trong tay hạt giống thật sự là tò mò thực. Trưởng quầy, ngươi biết những cái đó hồ thương đang ở nơi nào sao? Lâm Thanh Khê có chút sốt ruột hỏi. Trưởng quầy lắc đầu, hắn cảm thấy Lâm Thanh Khê có chút kỳ quái, không? phải tới hắn trong tiệm mua hạt giống sao, như thế nào đảo hỏi hồ thương trong tay hạt giống. Xuất phát từ hảo tâm, hắn đối lâm thanh khê cùng vệ huyền nói, vị công tử này, vị cô nương này, các ngươi cũng không nên thượng hồ thương đương, bọn họ tới chúng ta sở quốc làm buôn bán, nghe nói lấy ra tới đồ vật ở bọn họ nơi đó đều là nhất tiện nghi, nhưng là tới rồi sở quốc liền cô ý nói thành là bảo bối, không biết nhìn hàng liền dùng nhiều tiền mua về nhà, các ngươi nhưng đừng, Mắc mưu, hạt giống này nói không chừng là cái gì đâu. Trưởng quầy ngày mai ta lại đến ngươi nơi này mua hạt giống, vệ huyền ca, ta muốn đi tìm xem những cái đó hồ thương. Mặc kệ người khác nói như thế nào, Lâm Thanh Khê vẫn là tính toán tự mình đi nhìn một cái. Người khác không quen biết hồ thương trong tay hạt giống, không đại biểu nàng không quen biết, có lẽ nàng đối những thứ khác sẽ không biết nhìn hàng, nhưng đối với hạt giống, nàng sẽ không không biết nhìn hàng. Hảo, trưởng quầy, nhớ rõ đem ngươi nơi này hạt giống đều lưu một phần cho ta, ngày mai ta sẽ phái người tới lấy. Vệ huyền lôi kéo Lâm Thanh Khê đi ra cửa hàng, ngồi trên xe ngựa, bọn họ bắt đầu ở kinh thành trên đường cái nơi nơi tìm hồ thương thân ảnh. Lâm Thanh Khê ngồi ở trong xe ngựa trong lòng cũng là thực sốt ruột, nàng lo lắng tìm không thấy những cái đó hồ thương, lại lo lắng tìm được rồi hồ thương, nàng không có tiền mua hạt giống, còn lo lắng thật giống vừa rồi. Kia ra tiệm tạp hóa trưởng quầy nói được như vậy, không biết những cái đó hồ thương hạt giống rốt cuộc là cái gì. Vệ huyền muốn ở Kinh Thành tìm một người không khó, nhưng hắn tình nguyện lựa chọn như vậy cùng Lâm Thanh Khê cùng nhau tìm kiếm quá trình. Hồ thương hắn nhất định sẽ tìm được, chỉ là nên khi nào làm Lâm Thanh Khê gặp được bọn họ đâu. Hắn suy nghĩ, một khi Lâm Thanh Khê tìm được những cái đó hồ thương, hơn nữa mua được những cái đó hồ thương trong tay hạt giống. Như vậy nàng thế tất sẽ thực sốt ruột mà hồi Vân Châu, chính mình cùng nàng ở chung thời gian liền sẽ ngắn lại, có thể kéo một ngày liền kéo một ngày đi. Đáng tiếc chính là, vệ huyền bản tính như ý một hồi đến tiểu trúc viện liền thất bại, hắn cùng Lâm Thanh Khê ở Kinh Thành tìm một ngày cũng không tìm được hồ thương đã rời đi Kinh Thành, mà những cái đó hồ thương trong tay hạt giống đã sớm bị người khác ra mua. Cái này từ hồ thương trong tay mua hạt giống không phải người ngoài. Đúng là Lâm Thanh Khê còn không có đã gặp mặt tứ sư huynh dư vì, kinh thành phú hộ dư đỉnh viêm con trai độc nhất, sở quốc ba sáu ra cửa hàng thiếu đông ra. Lâm Thanh Khê ủ rũ cục đuôi mà đẩy ra tiểu trúc viện viện môn khi, liền nghe được trong viện truyền đến cao hứng phấn chân nói chuyện thanh, đặc biệt là chính mình tam ca thanh âm. Kinh ngạc đẩy cửa tiến viện, Lâm Thanh Khê liền nhìn đến tiểu thúy trúc bàn đá nơi đó ngồi vây quanh bốn người, một cái là chính mình đại. Ca Lâm Thanh Vân Một cái là chính mình tam ca lâm thanh phi Một cái là chính mình cửu sư huynh thẩm hãn Một cái khác là thoạt nhìn cùng lâm thanh vân không sai biệt lắm đại người trẻ tuổi Khê nhi muội muội Trước hết nhìn đến lâm thanh khê vào cửa thẩm hãn Đằng mà từ trên ghế đi lên Sau đó hướng tới lâm thanh khê liền kích động mà chạy tới Nhưng là mau đến phụ cận thời điểm Vệ huyền không lộ dấu vết mà đi tới lâm thanh khê phía trước Chín sư đệ, sự tình làm được Còn thuận lợi sao? Vệ huyền thành công mà chặn thẩm hãn xem lâm thanh khê tầm mắt. Đã đứng lên dư vỉ, nhìn xem vệ huyền, lại nhìn xem thẩm hãn. Sau đó có chút ý vị sâu xa mà nở nụ cười. Thuận lợi, thuận lợi. Thất sư huynh, ngươi đem khê nhi muội muội cấp chặn. Thẩm hãn có chút không kiên nhẫn mà muốn đẩy ra vệ huyền. Nhưng là không thúc đẩy, vẫn là vệ huyền ngừng một chút. Sau đó chủ động tránh ra. Lại lần nữa nhìn thấy lâm thanh khê. Thẩm hãn cao hứng mà muốn đem nàng bế lên tới, nhưng hắn biết chính mình không thể như vậy cản rỡ, nếu không sẽ dọa đến Lâm Thanh Khê, chỉ là ngây ngô mà nhìn Lâm Thanh Khê cười. Thẩm hãn ca, chúc mừng ngươi. Lâm Thanh Khê nhìn thấy thẩm hãn câu đầu tiên lời nói chính là chúc mừng hắn muốn thành thân. Thẩm hãn cũng không biết Lâm Thanh Khê chúc mừng hắn cái gì, nhưng vấn đề này với hắn mà nói không quan trọng. Hiện tại hắn liền tưởng khoe khoang một chút chính mình hôm nay làm được sự tình. Khê Nhi muội muội, ta nói cho ngươi, ta hôm nay từ hồ thương nơi đó cho ngươi mua thật nhiều hạt giống, ngươi nhất định sẽ phi thường thích." Thẩm Hãn chỉ vào trên bàn mấy cái bao vây nói, "Thật vậy chăng? Thật tốt quá." Hảo Tâm Tình nháy mắt xoay người, Lâm Thanh Khê chạy nhanh chạy tới bàn đá nơi đó, muốn mở ra bao vây, nhưng là lại bị Dư Vĩ duỗi tay ngăn cản. Tiểu sư muội, ngươi cần phải nghe rõ, hạt giống này là ngươi tứ sư huynh ta tiêu tiền cho ngươi mua, tính làm ta cái này sư huynh cho. Ngươi lễ gặp mặt, nhưng không liên quan chín sư đệ sự tình. Lâm Thanh Khê tuy rằng là nông dân xuất thân, nhưng dư vị thích trên người nàng kia cổ thân cận cùng linh động kính nhi, huống chi, nhiều năm như vậy mới có một cái tiểu sư muội, hắn tự nhiên bảo bối thực. Tứ sư huynh, ngươi nhưng đem nói minh bạch Như thế nào liền không liên quan chuyện của ta, nếu không phải ta mang hồ thương đi ngươi nơi đó, ngươi mới mua không được này đó hạt giống cấp khê nhi muội muội đâu. Mắt thấy, công lao, liền phải bị cướp đi, thẩm hãng không làm. Chín sư đệ, sự tình giống như không phải như thế đi. Dư vì nghiêm trang mà nhìn thẩm hãng nói, kia sự tình rốt cuộc là như thế nào, từ sư huynh. Dư vì trên người có một loại lâm thanh khê quen thuộc nhất cảm giác. Cho nên mạc danh mà nàng đối dư vì liền thân cận lên, Lâm Thanh Khê kỳ hảo thành công mà rời đi dư vì lực chú ý, hắn cười nhìn Lâm Thanh Khê nói, tiểu sư muội kêu ta dư vì ca ca là được, ta kêu tiểu, sư muội khê nhi, được không, hảo, dư vì ca ca, Lâm Thanh Khê ngọt ngào cười nói, Lâm Thanh Khê đối dư vì sở bày ra ra tới thiện ý, thân cận cùng tươi cười. Làm ở đây mấy người đều cảm giác được một loại không minh bạch, uy hiếp cảm. Ngay cả Lâm Thanh Vân cùng Lâm Thanh Phi này hai cái Lâm Thanh Khê thân ca ca trong lòng cũng một trận không thoải mái, bọn họ muội muội khi nào bắt đầu đối những cái đó họ khác ca ca so đối nhà mình ca ca còn muốn hảo. Muội muội, sự tình là cái dạng này, vẫn là ta tới nói đi. Lâm Thanh Phi rất ít đối Lâm Thanh Khê xưng hô từ khê nha đầu, sửa vì muội muội. Loại này thay đổi thường thường biểu thị có đặc biệt sự tình đã xảy ra. Lâm Thanh Khê tính toán cởi bỏ bao vây tay dừng lại, sau đó ngồi ở trên ghế nhìn Lâm Thanh Phi nói, Hảo Nha, Tam Ca, ngươi nói. Vì thế, Lâm Thanh Phi giảng đạo, hôm nay buổi sáng hắn cùng Lâm Thanh Vân, lỗ đạt cùng đi kinh thành trên đường phố đi dạo, nửa đường lỗ đạt có việc trước. Rời đi, hắn cùng Lâm Thanh Vân liền tính toán đi kinh thành các loại cửa hàng coi một chút không nghĩ tới gặp thẩm hãn ba người ở kinh thành tương ngộ rất là vui vẻ, lúc này thẩm hãn mới biết được Lâm Thanh Khê cũng đi tới kinh thành, hơn nữa hiện tại còn cùng vệ huyền ở bên nhau nói là muốn đi tiệm tạp hóa mua hạt giống nguyên bản bọn họ là tính toán đi tìm vệ huyền cùng Lâm Thanh Khê nhưng là Lâm Thanh Phi gặp những cái đó hồ thương, ở Vân Châu thời điểm, hắn liền vẫn luôn đang âm thầm nơi nơi hỏi thăm hồ thương tin tức, hiện giờ ở trên đường cái gặp được Hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua Còn cho hắn biết này đó hồ thương thực mau liền phải ly kinh Hơn nữa trong tay có một ít hạt giống muốn bán Chỉ là giá cả thập phần sang quý Thẩm hãn cái này nhà giàu công tử gần nhất đỉnh đầu thực khẩn Trong khoảng thời gian ngắn hắn lấy không ra quá nhiều ngân lượng Đúng lúc này hắn nghĩ đến vừa mới ở dư ra cửa hàng thấy được dư vì thân ảnh Vì thế Nảy ra ý hay Làm những cái đó hồ thương cầm hạt giống cùng bọn họ cùng đi dư ra cửa hàng Nhìn thấy dư vị này sau, thẩm hãn cho hắn giới thiệu Lâm Thanh Vân cùng Lâm Thanh Phi thân Phật, đồng thời nói cho dư vị, bọn họ tiểu sư muội Lâm Thanh Khê liền ở Kinh Thành. Hơn nữa cái này tiểu sư mội Phi thường thích hồ thương hạt giống. Nếu dư vị có thể tiêu tiền mua này đó hạt giống đưa cho Lâm Thanh Khê làm lễ gặp mặt, như vậy Lâm Thanh Khê nhất định sẽ phi thường cao hứng, phi thường cảm tạ hắn vị này tứ sư huynh. Dư vị là cái trời sinh khôn khéo sẽ tính kế người làm ăn, Ở hắn đã biết Lục Chí Minh thu một cái nữ đồ đệ, mà chính mình nhiều một cái tiểu sư mỗi lúc sau, hắn trong lòng cũng đã rõ ràng, giống chính mình sư thúc Lục Chí Minh người như vậy chịu nhận lấy một cái danh điều chưa biết nữ đồ đệ, như vậy cái này đồ đệ nhất định không đơn giản, hơn nữa bởi vì nàng là sở hữu đồng môn bên trong nhỏ nhất, tương lai nhất định bị chịu sủng ái, lấy lòng nàng, đối với hắn tới nói, mới là tốt nhất sách, không thể không nói. Lúc này dư vì thông minh mà tiếp nhận rồi thẩm hãn đề nghị, hơn nữa hoa hai ngàn lượng mua hồ thương trên tay năm dạng hạt giống đưa cho Lâm Thanh Khê, thật là làm được lựa chọn tốt nhất, mà cái này lựa chọn làm hắn rào rạt đắc ý cả đời. Đại ca, tam ca, dư vì ca ca, thẩm hãn ca, cảm ơn các ngươi, nếu không phải các ngươi, này đó hạt giống khả năng ta liền không thấy được. Lâm Thanh Phi nói xong gặp. Được hồ thương cùng mua sắm hạt giống sau khi trải qua. Lâm Thanh Khê thực cảm kích mà đối bọn họ nói, bất quá, nàng cũng không có quên vệ huyền, vệ huyền ca, cũng cảm ơn ngươi bồi ta một ngày, vất vả ngươi. Hắn vất vả cái gì, ngồi ở trên xe ngựa lại không mệt, thẩm hãn lúc này xem vệ huyền có chút bực bội, hiện tại, hắn trực tiếp hoài nghi Lâm Thanh Khê ở kinh thành tin tức sở dĩ không có chuyển tới hắn lỗ tai, chính là vệ huyền ở sau lưng đảo quỷ, hừ, liền biết chính. Mình mang theo khê nhi muội mội chơi. Thẩm hãn ca, ngươi đừng nói như vậy vệ huyền ca, hắn mấy ngày này thật thật sự vất vả. Lâm thanh khê lo lắng thẩm hãn hiểu lầm vệ huyền, vì thế hỗ trợ biện giải nói. Thẩm hãn thấy lâm thanh khê thế vệ huyền nói chuyện, trong lòng liền thật phần không thoải mái, rõ ràng là vệ huyền trước làm sai. Nếu không phải hắn, chính mình liền có thể sớm một chút từ trong nhà ra tới, sau đó bồi lâm thanh khê cùng nhau ở kinh thành chơi. Vệ huyền, không có thể chính mình thuyết minh cái gì, hắn chỉ là thực an tính mà đại ở một bên, lâm thanh khê nhìn về phía hắn thời điểm, hắn liền cho nàng một cái nhàng nhạt tươi cười, dùng ánh mắt an ủi nàng chính mình không có việc gì. Dư vì ở trong lòng cười không ngừng thẩm hãn là cái ngốc dưa, vệ huyền đối mặt lâm thanh khê thời điểm chính là một con thâm tàng bất lộ hồ ly, giả heo ăn thịt hồ công lực chính là ở mọi người phía trên, liền hắn đều thiếu chút nữa bị lừa. Chỉ là hắn Này vừa mới nhận hạ tiểu sư muội Chẳng lẽ một chút cũng chưa phát giác Vệ huyền đối nàng khác thường sao Miệt mài theo đuổi Đáng giá miệt mài theo đuổi Khê nha đầu Mau nhìn xem này đó hạt giống ngươi có nhận thức hay không Lâm thanh vân đối lâm thanh khê Nhắc nhở nói ân Lâm thanh khê chạy nhanh mở ra này đó bao vây xem Nàng phát hiện tổng cộng có 5 cái bao vây Hơn nữa mỗi cái bao vây Phân lượng đều không nhẹ Có thể đem này đó hạt giống thiên sơn vạn thủy mảnh. Đất đến sở quốc kinh thành, những cái đó hổ thương cũng thật là không dễ dàng. Là cái gì, đều là cái gì? Lâm Thanh Phi bọn họ cũng rất là tò mò. Kỳ thật, liền tính Lâm Thanh Khê nói cho bọn họ này đó trong bọc đều là cái gì? Bọn họ cũng không quen biết, tuy rằng này đó trong bọc hạt giống đối với nàng tới nói, đều là trước đây thập phần thường thấy bình thường rau dưa cùng trái cây hạt giống. Nhưng không thể bởi vì bọn họ không quen biết nàng liền không nói Lâm Thanh Khê Vẫn là thực kỹ càng tỉ mỉ mà cho bọn hắn giới thiệu nói Này 5 dạng hạt giống có tam dạng là rau dưa hạt giống Nhị dạng là trái cây hạt giống Tiếp theo, Lâm Thanh Khê chỉ vào trong đó ba cái trong bọc hạt giống nói Này đó hẳn là bí đỏ hạt giống Mà này đó là tỏi cùng hành tây Bí đỏ có thể nấu cháo uống Cũng có thể làm thành bánh bí đỏ ăn Đến nỗi tỏi cùng hành tây xào rau thời điểm có thể trở thành một loại phối liệu nguyên liệu nấu ăn, chủ yếu là dùng cho đề vị. Nhưng là ăn lên sẽ có chút cay. Sau đó, lâm thanh khê lại chỉ vào mặt khác hai dạng khác biệt hạt giống nói. Này hai dạng khác biệt nếu ta không đoán sai nói, hẳn là quả nho hạt giống cùng dưa hấu hạt giống. Chúng nó đều là trái cây, đến nỗi hương vị đến tột cùng như thế nào, còn muốn trồng ra mới có thể biết. Khê nhi muội mụi. Ngươi quá lợi hại, thế nhưng tất cả đều nhận thức, ngươi ăn qua chúng nó sao? Ngươi làm sao mà biết được? Thẩm hãn không thể tưởng tượng mà nhìn. Lâm Thanh Khê há mồm là có thể nói ra những cái đó hạt giống tên cùng ăn phát, trong lòng đối nàng liền càng vì bội phục. Dư vị cũng cảm thấy thực chấn động, hắn phía trước cho rằng Lâm Thanh Khê chỉ là thích này đó hạt giống mà thôi, lại không nghĩ rằng nàng tất cả đều nhận thức, còn nói đến đạo lý rõ ràng, hơn nữa nghe nàng ngữ khí. Này đó hạt giống nàng tựa hồ đều có thể trồng ra, linh quang chợt lẽ, dư vì nhìn lâm thanh khê ánh mắt liền bất đồng, phảng phất tìm được rồi. Một tòa đại mỏ vàng, trong kinh thành mấy năm cũng sẽ không xuất hiện một hồi hồ thương, càng đừng nói có hồ thương bán hạt giống, hắn vào Nam Gia Bắc mấy năm nay, cũng trước nay không phát hiện ở chỗ nào có ăn hoặc là bán loại đồ vật này, vật lấy hy vi quý. Hắn tử lâm thanh khê cùng này đó hạt giống trên người phát hiện vô hạn thương cơ, này đó hạt giống còn không có chồng ra, hắn cũng đã đánh thượng chú ý. Dư vì nhất thời không khống chế được trong lòng ý tưởng, nhìn lâm. Thanh khê ánh mắt có chút quá mức cực nóng, này khiến cho vệ huyền cùng lâm thanh phi chú ý, nhưng bọn hắn hai cái đều lựa chọn mặc không lên tiếng cùng tạm thời bỏ qua. Vệ huyền so lâm thanh phi càng hiểu biết dư vì cái này người, chính mình này tứ sư huynh thực yêu tiền. Nhưng lại không chút nào bùn xỉn, hơn nữa thực trọng tình nghĩa, hắn là thương trưởng thượng giảo hoạt nhất khôn khéo thương nhân, kinh thương thủ đoạn cũng luôn luôn thực cay, bất quá cái gì nên làm cái gì. Không nên làm, chính hắn trong lòng có đem thước, hiện tại chính mình trong tay có tân hạt giống, tựa như vệ huyền phỏng đoán như vậy, lâm thanh khê bước tiếp theo chính là tính toán về nhà, nhưng nàng đến bây giờ còn không biết hoài thị nhà mẹ đẻ môn chiều cái nào địa phương. Cũng không biết chính mình sư công đến tột cùng tên gọi là gì, hỏi vệ huyền, thẩm hãn cùng dư vì ba cái sư huynh, bọn họ đều bất đắc dĩ tỏ vẻ, hoài thiệu chi không cho bọn họ nói, nói là muốn đích thân. Tới nói cho Lâm Thanh Khê, sư công đều cấp mấy cái sư huynh hạ cấm khẩu lệnh, Lâm Thanh Khê cũng không nghĩ khó xử bọn họ, nhưng khi nào làm nàng đi, tổng muốn nói cái cụ thể ngày đi, nhà nàng còn có mấy trăm mẫu đất trơ, trong tay lại có tân hạt giống. Làm nàng an tâm ngốc tại Kinh Thành Nàng khẳng định là ngốc không đi xuống Không quá hai ngày Hoài thị tự mình đi tới tiểu trúc viện Lâm thanh khê vừa thấy đến nàng tựa như thấy được cứu tinh Chạy nhanh dò hỏi khi nào trở Về Khê nhi Ngươi đừng có gấp Bằng không như vậy Làm đại ca ngươi cùng tam ca về trước ra Ngươi cùng sư nương cùng nhau hồi Vân Châu Còn có hơn nửa tháng chính là ngươi sư bà 60 đại thọ Ngươi sư công nói Làm ngươi chờ ngươi sư bà Đại Thọ qua đi lúc sau, chúng ta hai cái lại cùng nhau đi. Hoài Thị cũng từng tìm Hoài Thiệu Chi nói qua, nếu phiên đầu đã đưa lại đây, liền trước làm Lâm Thanh Khê trở về, nhưng là Hoài Thiệu Chi không đồng ý, còn nói muốn đích thân dạy dỗ. Lâm Thanh Khê, Hoài Thị nghe Hoài Thiệu Chi ý tứ, hắn là muốn đem Lâm Thanh Khê lưu tại Kinh Thành, hơn nữa đã tính toán ở Kinh Thành Đông Giao vì Lâm Thanh Khê đặt mua thổ địa làm nàng làm ruộng. Còn nói muốn đem nàng người nhà đều nhận được kinh thành tới. Cũng may, Lục Chí Minh sớm đã có dự kiến trước. Lâm tới phía trước liền cho Hoài Thị một phong thơ cũng nói cho nàng. Nếu Hoài Thiệu Chi không muốn Lâm Thanh Khê lại hồi Vân Châu, như vậy liền đem này phong thư giao cho. Hoài Thiệu Chi, nhìn này phong thư, Hoài Thiệu Chi liền sẽ thay đổi chủ ý. Ngay từ đầu, Hoài Thị còn chưa tin, nhưng là đương Hoài Thiệu Chi nhìn Lục Chí Minh viết cho hắn thư từ lúc sau. Chẩm tư thật lâu sau, cuối cùng làm ra nhượng bộ, làm Lâm Thanh Khê ngốc đến Hoàng thị Đại Thọ lúc sau, sau đó cùng Hoài thị cùng nhau hồi Vân Châu. Lâm Thanh Vân cùng Lâm Thanh Phi đều không muốn đi về trước, Lâm Thanh Khê nghĩ ở Kinh Thành nhiều ngốc hơn nửa tháng liền nhiều ngốc đi, nếu biết rõ chính mình sư bà Đại Thọ còn phải rời khỏi, cũng thật là có chút không thích hợp. Cứ như vậy, Lâm Thanh Khê cuối cùng quyết định lại ở Kinh Thành ngây ngốc 20 ngày. Chờ đến Hoàng thị 60 đại thọ một quá, nàng cùng Hoài thị còn có hai cái ca ca liền khởi hành hồi Vân Châu. Lâm Thanh Khê lưu là lưu lại, nhưng nàng tâm đã sớm bay trở về Vân Châu quê quán, bay trở về Đại Mi Sơn Lâm gia thôn. Cho nên quyết định lưu lại kia một khắc, nàng tâm liền bắt đầu nôn nóng lên. Lâm Thanh Vân cùng Lâm Thanh Phi về nhà tâm tình cũng thực vội vàng, kinh thành chính là lại hảo cũng không có ra hảo, nhưng bọn hắn không dám nói cho Lâm Thanh Khê. Lo lắng nói lúc sau, nàng sẽ càng muốn ra. Vì phân tán một ít lâm thanh khê suy nghĩ, lâm thanh vân cùng lâm thanh phi liền đề nghị làm nàng vì hoàng thị đại thọ chuẩn bị một phần thọ lễ, cũng coi như nàng cái này nữ độ tôn một chút hiếu tâm. Lâm thanh khê ngẫm lại cũng là, hoàng thị đại thọ nàng không thể cái. Gì tỏ vẻ đều không có, nhưng chính mình không su dính túi, sở trường nhất chính là làm ruộng cùng nấu cơm, đưa cái gì hảo đâu. Lúc này, Lâm Thanh Phi cho nàng ra cái chú ý, dù sao khoảng cách tiệc mừng thọ thời gian còn có hơn 10 ngày, nàng có thể theo một bức đồ theo ra tới đương hạ lễ. Nhưng vấn đề lại tơi nữa, có nàng cái này đỉnh cấp tú nương ở, nhưng theo châm, theo tuyến, theo giá còn có lấy đến ra tay theo bố đi nơi nào tìm đâu. Tháng đầu hạ thời tiết, trời ráng mưa, to, nắng nóng ngày thịnh, Lâm Thanh Khê tuy rằng không ở sở quốc kinh thành lâu ngốc quá nhưng là ngắn ngủn thời gian nội kinh thành liền hàng mấy tràng mưa to như vậy thời tiết tựa hồ cũng có chút kỳ quái nàng chán đến chết mà ngồi ở tiểu trúc viện dưới mái hiên có chút suốt thần mà nhìn trong viện bị giọt mưa tạt ra một đám bọt nước cùng vằn nước xôn xao tiếng mưa rơi thực sự có chút giống bài hát du ngủ khê nhi muội muội khê nhi muội muội sân bên ngoài đột nhiên truyền đến thẩm hãn vội vàng kêu gọi thanh chờ đến mã xa phù thanh đình chỉ Tiểu trúc viện viện môn đã bị đẩy ra, lâm thanh khê nhìn đến thẩm hãn liền dù đều không có căng liền chạy vào. Thẩm hãn ca, hạ lớn như vậy vũ, sao ngươi lại tơi đây? Lâm thanh khê đứng dậy cầm lấy một bên ô che muốn căng ra đi tiếp thẩm hãn, nhưng thẩm hãn đã bước nhanh chạy tới nàng trước mặt, đế giày mang theo vũ hoa bắn tới rồi nàng áo váy thượng. Trong nhà thật sự buồn đến hoảng, liền. Tới tìm ngươi chơi nha, nghe thanh phi ca nói. Ngươi hai ngày này có tâm sự Thẩm hãn có chút quan tâm mà nhìn lâm thanh khê hỏi Lâm thanh khê lắc đầu Về phòng cầm làm khăn đưa cho thẩm hãn Làm hắn lau mặt thượng cùng trên người nước mưa Sau đó đối hắn nói Thẩm hãn ca Ta không có gì tâm sự Khê nhi muội muội, Ngươi có phải hay không không lấy ta đương người một nhà Ngươi nếu là có khó khăn không nói cho ta Ta chính là sẽ tức giận Kỳ thật Thẩm hãn đã từ lâm Thanh phi nơi đó biết Lâm Thanh Khê tâm sự là cái gì. Thẩm hãn ca, ta, Lâm Thanh Khê người này không quá thích cầu người khác. Trước kia có chuyện gì nàng đều thích cắn răng một mình thừa nhận cùng giải quyết. Liền tính sau lại có người nhà, nàng thay đổi cũng không phải rất lớn. Đừng ta ta ta, còn không phải là mấy cây kim theo hoa cùng theo bố sự tình sao. Ta giúp người giải quyết. Đi, theo ta đi. Thẩm hãn lôi kéo Lâm Thanh Khê liền vọt vào trong mưa. Sau đó lôi, kéo nàng thượng ngoài cửa xe ngựa. Ngày mưa, kinh thành đường phố có vẻ phá lệ rộng mở cùng an tĩnh. Thẩm hãn mang theo lâm thanh khê đi tới tam một hẻm ngoại một chỗ thanh tính u nhã tiểu theo phường. Hai người đi vào lúc sau, phát hiện cửa hàng không có khác khách nhân, chỉ có một tú nương ở bận rộn. Nhìn thấy thẩm hãn cùng lâm thanh khê, này tú nương chỉ là ngẩng đầu nhìn xem hai người, hơi hơi mỉm cười lại tiếp tục cúi đầu tới chuyên chú mà may vá thành thạo cũng không có tính toán đứng dậy tơi tiết đón bọn họ, Lâm Thanh Khê đi vào này theo phường lúc sau, liền cảm thấy nơi này có chút kỳ quái, cửa hàng chỉ có một tú nương không nói, chính là bên trong đồ thêu cũng có vẻ quá mức chỉ một, phần lớn là thiên lam sắc cùng hồng nhạt là chủ đồ thêu, bất quá nàng sờ soạng một chút mặt trên theo tuyến cùng thêu công đều không tồi, thêu bố cũng thực khẩn thật. Thẩm Hãn ca, nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Như thế nào kỳ kỳ quái quái? Lâm Thanh Khê cố tình Hà giọng đối thẩm Hãn hỏi, Thẩm Hãn cũng học nàng bộ dáng Hà giọng nói, "Khê nhi muội muội, nơi này là bán đồ theo địa phương, không có gì kỳ quái, ngươi yêu cầu đồ vật ở chỗ này lấy là được, nơi này sở hữu đồ vật đều là sở quốc tốt nhất, ở địa phương khác ngươi tìm không thấy." "Lấy, chúng ta không cần hoa bạc sao?" Lâm Thanh Khê nghe Thẩm Hãn cố ý cường điệu một chút, "Lấy, tự Hơn nữa trên mặt còn có tặc hề hề tươi cười, liền càng cảm thấy không đúng rồi. Đương, nhiên không cần, nơi này là tứ sư huynh chính mình cửa hàng, là hắn cấp chính mình thích cô nương đặc biệt khai cửa hàng. Này cửa hàng khách nhân chỉ có một, chính là vị kia cô nương. Bất quá về sau, ngươi nếu là thích, cũng có thể tới nơi này. Thẩm hãn nói lời này ngữ khí phảng phất nhà này cửa hàng là hắn khai, hắn mới là nhà này cửa hàng chủ nhân. Lâm Thanh Khê cũng sẽ không thật đến cầm liền đi, huống chi thẩm hãn còn nói nhà này cửa hàng là dư vì vì chính mình thích cô. Nương đặc biệt khai đến, nàng lòng hiếu kỳ cùng bát quái ước số lại bắt đầu ở quấy phá. Thẩm hãn ca, kia ra cô nương rốt cuộc là ai, dư vì ca ca thật đúng là cái si tình loại. Lâm Thanh Khê thanh âm lại thấp một ít, nàng đối dư vì việc tư cũng bắt đầu quan tâm. Cái gì si tình, tứ sư huynh chính là cái người nhát gan. Thích nhân ra thật nhiều năm, chỉ biết ban đêm bò góc tường, ban ngày trộm xem, lại nói kia cô nương cũng sống không được đã bao lâu, hắn này si tình nên. Đến cùng, thẩm hãn tiếc hận mà nói, tiểu tử thúi, ngươi nói bậy gì đó đâu. Đúng lúc này, thẩm hãn lỗ tai đột nhiên bị dùng sức mà túm lên, dư vì chính mặt như băng xương mà đứng ở bọn họ phía sau. Lâm thanh khê bị dư vì đột nhiên xuất hiện hoảng sợ. Nàng cùng thẩm hãn chỉ lo đưa lưng về phía cửa hàng môn nói chuyện, liền dư vì khi nào tiến vào cũng không biết, cái này khíu lớn, sau lưng nói người thị phi còn bị đương sự chảo vừa vặn, dư vì ca ca, lâm thanh khê mặt đẹp, đỏ lên, ngượng ngùng mà nhìn dư vì, các ngươi cùng ta lại đây, dư vì túng thẩm hãn lỗ tai không buông tay, sắc mặt có chút âm trầm mà đối hai người nói, tứ sư huynh, ngươi mau thả ta ra, Ta lần sau cũng không dám nữa, đau đau, ai u, tứ sư huynh, cầu xin ngươi thả ta đi. Thẩm hãn đau đến thẳng xin tha, nhưng dư vì làm bộ không nghe được, thẳng đến đem hắn cùng lâm thanh khê đưa tới hậu đường. Tiểu theo phường hậu đường liền ở rèm cửa phía sau, bên trong chỉ có một cái bàn. Cùng hai thanh ghế dựa, dư vì ngồi xuống lúc sau, làm lâm thanh khê cũng ở một khác đem ghế trên ngồi xuống, đến nỗi thẩm hãn, chỉ có đứng phần. Tứ sư huynh, ngươi xuống tay liền không thể nhẹ điểm, ai u, đau chết mất, lại nói, ta lại chưa nói nói bậy, lỗ tai từ lúc dư vì, ma trưởng, chung chạy thoát ra tới, thẩm hãn lại đúng lý hợp tình đi lên, sai không sai, dư vì nghiêm khắc răn dạy thanh làm lâm thanh khê cảm thấy lúc này hắn mới là nhất chân thật, mà mấy ngày hôm, trước cái kia luôn là cười hì hì lại thân thiết dư vì, chẳng qua là một cái giả tướng, Dư Vĩ Nguyên liền sợ dọa đến lâm thanh khê, nhưng hôm nay thẩm hãn thật sự là chạm được hắn nghịch lân, cho nên hắn nhất thời cũng đành phải vậy. Sai sai rồi còn không được sao. Thẩm hãn khí thế lập tức liền yếu đi đi xuống, đại sư huynh văn nhã nhị sư huynh thâm trầm, tam sư huynh ít nói, liền này tứ sư huynh ngày thường đối người nhất thân cận, nhưng hắn nếu là thật đến sinh khí, cũng đủ dọa người. Dư Vĩ ca ca, ta cũng sai rồi. Lâm Thanh Khê cũng chạy nhanh từ ghế trên xuống dưới, chủ động cúi đầu nhận sai. Khê Nhi, này không chuyện của ngươi, về sau ngươi vẫn là thiếu cùng chín sư để ở bên nhau, hắn sẽ dạy hư ngươi, vẫn là thất sư để tốt một chút. Dư vì có chút lời nói có ẩn ý mà nói, chẳng qua Lâm Thanh Khê cũng thẩm hãn không nghe ra ý khác thôi. Ta sẽ không dạy hư Khê Nhi mội muội. Thẩm hãn có chút ủy khuất mà nói. Dư vì ca ca, thực xin. Lỗi, Lâm Thanh Khê lại một lần xin lỗi, đừng nói thực xin lỗi, nên ăn cơm chưa, ta mang ngươi đi ăn một chút gì. Nói xong, Dư Vì lôi kéo Lâm Thanh Khê liền đi rồi, cũng không thèm nhìn tới thẩm hãn liếc mắt một cái. Thẩm hãn cũng mặc kệ Dư Vì đối thái độ của hắn là như thế nào, chỉ lo đi theo hai người phía sau, Dư Vì nhìn về phía hắn thời điểm, hắn liền ngoan ngoan mà cúi đầu, mà Lâm Thanh Khê muốn an ủi hắn thời điểm. Hắn liền ngây ngô một nhạc, lắc đầu tỏ vẻ không có. Việc gì? Cứ như vậy, ba người chống ô che tới rồi tiểu theo phường cách đó không xa một nhà tử lầu nhị tầng nhã gian, tiến phòng dư vì liền đem cửa sổ cấp mở ra, hơi hơi có vũ theo gió thổi tiến vào. Chỉ chốc lát sau, điếm tiểu nhị đưa tới rượu và thức ăn, cũng đóng cửa lại đi ra ngoài. Tam sư huynh mỗi chi gian không khí có chút dầu dĩ. Lâm Thanh Khê thấy Dư Vì cùng thẩm hãn cũng chưa nói chuyện chỉ là từng người đang ăn cơm, nàng cũng chỉ hảo cầm lấy chiếc đũa cúi đầu ăn. Cơm, chỉ là ăn không biết ngon, không có gì ăn uống. Dư Vì bắt đầu đứng lên cầm bầu rượu cùng chén rượu nhìn ngoài cửa sổ tự rót tự uống. Nhìn bên cửa sổ đứng thẳng Dư Vì, không biết vì sao, Lâm Thanh Khê cảm thấy hắn trên người bị bi thương bao vây, có nồng đậm mà tán không đi u sầu cùng thống khổ. Thẩm hãn cũng cảm giác ra tới, dư vì ở bọn họ này đó sư huynh đệ trước mặt rất ít ngụy trang, chính là bởi vì quá thân cận, cho nên hắn có đôi khi nói chuyện sẽ không suy xét. Nhiều như vậy, hôm nay, hắn những cái đó bị dư vì nghe được nói, hẳn là thương đến hắn. Tứ sư huynh, nếu không ngươi đánh ta một đốn xả xả giận đi, đều là ta không tốt, nói chuyện không trải qua đại não, ta không nên nói, thẩm hãn lại một lần đứng lên đối dư vì nhận sai. Dư vì xoay người ngăn lại hắn tự trách, Chính sư đệ, không trách ngươi. Kỳ thật ngươi nói được cũng không sai, Ta chính là cái người nhát gan. Sư huynh, ngươi, thẩm hãn có chút nói không được, Mấy năm, Nay dư vì cũng đích xác thực khổ, Như vậy thâm tình mà ái một người, Chính là người kia thực mau liền phải cách hắn mà đi. Không biết có phải hay không này ngoài cửa sổ vũ Làm dư vì cảm giác đặc biệt bi thương, Cũng không biết là này ly trung rượu quá mức nùng liệt, Làm hắn ngực thiêu đến từng đợt nhức mỏi, nhìn thẩm hãn cùng lâm thanh khê kia rõ ràng quan tâm ánh mắt, hắn có chút cầm lòng không đầu mà bắt đầu giảng thuật chính mình chuyện xưa. Ở dư vì lúc còn rất nhỏ, có một lần đi theo chính mình nương đi theo phường mua đồ theo, khi đó kinh thành trên đường còn loại một cây quả đào hoa, theo phường ngoại liền có một cây lớn nhất cây hoa đào. Liền tại đây khỏa dưới cây hoa đào, dư vì lần đầu tiên gặp được đồng ninh hình. 10 tuổi dư vì cùng 6 tuổi đồng ninh Hinh trở thành dưới cây hoa đào hảo đồng bọn Sau lại, thương nhân chi tử dư vì đã biết đồng ninh Hinh là kinh thành đại quan gia nữ nhi Hơn nữa thực thích theo thùa, thường xuyên sẽ đi Kinh thành rất nhiều theo phường chơi, cho nên hắn cũng trộm đi theo đi Hai người ở bên nhau chơi đùa thời gian dài, cảm tình cũng càng ngày càng thâm 3 năm sau, đồng ninh Hinh đột nhiên sinh bệnh nặng, mắt thấy liền phải chịu không nổi Còn hảo một vị du y cứu nàng, chỉ là này du y ngắt lời nàng sống không quá 16 tuổi. Lúc sau, đồng ninh hinh người nhà lại tìm tới rất nhiều nổi danh đại phu, thậm chí mời tới ngự ý, nhưng là tất cả mọi người nói bệnh của nàng chị. Không hết, sợ là sống không quá 16 tuổi. Dư vì biết kết quả này lúc sau cực kỳ bi thương, hắn thể nhất định phải chữa khỏi đồng ninh hinh bệnh, muốn tìm được trên đời này tốt nhất đại phu, nhất sang quý dược liệu cho nên còn tuổi nhỏ hắn liền bắt đầu khắp thiên hạ mà tìm kiếm, không biết ăn nhiều ít đau khổ, nhưng hắn vui vẻ chịu đựng. Dư ra ở hắn nỗ lực hạ, sinh ý càng làm càng lớn, hắn thương đội đi địa phương cũng càng ngày càng xa, mỗi lần hồi kinh hắn đều sẽ mang. Về tới danh ý cùng danh dược, nhưng là đồng ninh hình chẳng những không thấy chuyển biến tốt đẹp, bệnh tình còn ở ngày càng tăng thêm. Mười năm, đồng ninh hình rất ít đi ra đồng gia đại trạch, Nàng thực thích không chung nhan sắc cùng đào hoa hồng nhạt, cho nên dư vì vì nàng mà khai theo phường đều là thiên lam sắc cùng hồng nhạt đồ theo, hơn nữa nơi này sở hữu đồ vật đều là tốt nhất, bao gồm tú nương. Chỉ tiếc, đồng ninh hình cũng đã có 3 năm không có tới, dư vì muốn gặp nàng, chỉ có thể buổi tối thi triển khinh công ghé vào đầu tường nhìn xem nàng trong phòng châm đèn cửa sổ, đèn tắt, hắn mới có thể rời đi, liền ở ngày hôm qua... Đồng ninh hinh đột nhiên phun ra huyết, đại phu nói, nàng khả năng quá không được hai ngày này, mà ngày mai chính là nàng 16 tuổi sinh nhật, cho nên dư vì mới có thể như vậy thương tâm. Hôm nay, hắn nguyên bản là nghĩ đến theo phường xem cuối cùng liếc mắt một cái, nói không chừng về sau này cửa hàng liền đóng. Lại không nghĩ rằng gặp thẩm hãn cùng lâm thanh khê, còn nghe được hai người lầm nhầm lầm nhầm thanh âm, ái nhân đem thể Hắn tâm lại như thế nào sẽ không đau, nghe được thẩm hãn nói được những lời này đó, hắn lại như thế nào sẽ không tức giận đâu. Lâm thanh khê bị dư vỉ cùng đồng ninh hinh này đoạn như thế chân thành tha thiết mà lại lệnh người tiếc hận câu chuyện tình yêu cảm động, đặc biệt là dư vỉ đối đồng ninh hinh cảm tình, như vậy thuần túy mà nhiệt liệt, lại như vậy. Thương cảm mà thống khổ, dư vỉ ca ca, ninh hinh tỉ tỷ đến tột cùng được bệnh gì, thật đến một chút hy vọng cũng không có sao. Lâm Thanh Khê sẽ không y thuật, nhưng nàng cũng vì như vậy một cái hoa quý niên hoa thiếu nữ sắp ly thế mà cảm thấy đáng tiếc, nếu nàng có thể làm điểm cái gì thì tốt rồi. Dư Vĩ Miễn cưỡng cười, nói, rất nhiều đại phu nói được đều không giống nhau, có đến nói nàng là phong hàn, có đến nói nàng bị thương ngũ tạng, những năm gần đây, hình nhi thường. Xuyên nằm ở trên giường, liền tính mỗi ngày tổ yến vây cá, mỗi ngày dùng linh chi, nàng vẫn như cũ là xanh sao vàng vọt. Toàn thân còn sẽ đau đớn, có khi còn tinh thần hoảng hốt, tứ chi vô lực, tựa hồ khắp thiên hạ bệnh đều ở nàng một người trên người. Từ từ, như thế nào dư vì nói được này đó toàn bộ xuất hiện ở một thân người thượng chứng bệnh, nàng như thế nào nghe được có chút quen thuộc đâu. Dư vì ca ca, ngươi có thể lại kỹ càng tỉ mỉ mà đem ninh hình tỉ tỉ bệnh trạng. Nói cho ta sao? Không biết vì sao, lâm thanh khê lòng bàn tay có chút ra mồ hôi. Dư vì cũng không cảm thấy Lâm Thanh Khê cái này nông thôn đến tiểu sư muội có thể giúp được cái gì. Nhưng hắn vẫn là đem chính mình biết nói về đồng ninh hình bệnh trạng lại hơi chút kỹ càng tỉ mỉ mà nói cho Lâm Thanh Khê một lần. Nghe xong lúc sau, Lâm Thanh Khê có chút do dự. Dư vì theo như lời đồng ninh hình này đó bệnh trạng cùng nàng năm đó ở chính mình nông gia nhạc hiểu biết một người. Khách nhân theo như lời bệnh trạng thật phần tương tự. Vị khách nhân này là vị năm du thất tuần lão chung ý. Bởi vì đặc biệt yêu thích nàng ủ rượu, cho nên thường xuyên ở tại nàng nông ra nhạc, ngày thường cũng thực thích cùng nàng nói chuyện phiếm, thường xuyên qua lại, hai người liền thành bạn vong niên. Nhàn hạ rất nhiều, vị này lão trung y luôn thích cấp lâm thanh khê giảng một ít trung y chi thức, còn giáo nàng ngao chế dược cháo cấp khách nhân, lâm thanh khê cũng học. Được thực nghiêm túc, nàng nghĩ học thành lúc sau, cũng coi như cấp chính mình nông ra nhạc thêm một cái đặc sắc có thể hấp dẫn không ít khách nhân tới. Có một lần, vị này lão trung y liền cho nàng nói về chính mình làm nghề y trải qua, trong đó một cái người bệnh bệnh trạng liền cùng đồng ninh hình thực tương tự, hơn nữa cũng là nguy ở sớm tối. May mắn gặp vị này lão trung y, bị hắn một vài rượu thuốc liền cấp trị hết, còn nói này vài rượu thuốc có thể trị vạn bệnh, lâu vô. Con nối dõi đều có thể chữa khỏi. Lâm Thanh Khê thích ủ rượu, học xong ngao rượu cháo, Lão Trung Y lại buộc nàng học tập ủ rượu thuốc, hơn nữa mỗi ngày đều làm nàng bối phương thuốc, cho nên rất nhiều phương thuốc lâm thanh khê đều khắc sâu mà ghi tạc trong đầu, tưởng quên đều không thể quên được. Dư vì từ bắt đầu không thèm để ý, đến càng ngày càng chú ý lâm thanh khê trên mặt biểu tình, nàng cái loại này trầm tư cùng do dự giống một phen rủi chống nhẹ nhàng mà đánh hắn bắt. Đầu khẩn trương tâm, mang theo mong đợi, mang theo không thực tế tuyệt vọng, dư vì bi thương cười, hỏi. Khê Nhi, chẳng lẽ ngươi có hoàn hồn đan, có thể cứu Hinh Nhi một mạng sao? Ha ha, thực xin lỗi, Khê Nhi, dư vì ca ca say, nói được đều là lời say lời say. Dư vì ca ca, ta không có gì hoàn hồn đan, nhưng là ta lại có một đạo bảo mệnh phương thuốc. Cái này phương thuốc tuy nói có thể trừ vạn bệnh, lại không biết đối ninh hình tỷ tỷ quản không dùng được, ngươi nguyện ý. Thử một lần sau, dư vì có lẽ là đang nói lời say. Nhưng là lâm thanh khê lại không phải, ngựa chết trở thành ngựa sống ý, không bằng mạo hiểm thử một lần. Tựa như bắt lấy sinh mệnh cọng rơm cuối cùng, dư vì đột nhiên ném xuống bầu rượu, chén rượu, bổ nhào vào lâm thanh khê trước mặt, dùng sức bắt lấy nàng hai tay vội vàng mà nói, ta nguyện ý, ta nguyện ý. Khê nhi, vô luật cái gì phương thuốc, chỉ cần có thể có một đường hy vọng, ta đều nguyện ý nếm thử. Thẩm hãng có chút bị. Bất thình lình chuyển biến doà sợ, Lâm Thanh Khê ở hắn trong ấn tượng là một cái rất có tài học lại sẽ làm ruộng cơ linh tiểu sư muội lại không nghĩ rằng nàng thế nhưng còn sẽ chữa bệnh. Sư phụ của mình quả nhiên nói không sai, chính mình cái này tiểu sư muội tuyệt đối không phải người thường. Kia hảo, ta hiện tại liền đem cái này phương thuốc viết cho ngươi, bất quá đây là một đạo rượu thuốc phương, ba ngày sau mới có thể mở ra dùng để uống, cho nên trong ba ngày này vô luận như thế nào đều phải giữ được ninh hình tỷ tỷ tánh mạng lâm thanh khê không biết đồng ninh hình còn có thể hay không chịu đựng này ba ngày nếu chịu không nổi đi liền tính chính mình có thể cứu chữa người biện pháp nàng cũng đợi không được Hảo, lên trời xuống đất ta cũng sẽ giữ được hình nhi ba ngày tánh mạng khê nhi cầu ngươi cầu ngươi nhất định phải cứu sống hình nhi nguyên tưởng rằng chính mình sinh mệnh cũng đi theo sắp đi vào trong bóng tối nhưng lâm Thanh khê cho hắn mang đến một bó quang minh, lúc này dư vì thể hắn nhất định phải bắt lấy này thuốc quang, nhất định. Tiểu nhị, mau lấy văn phòng tứ bảo tới. Thẩm hãn đã ở một bên la lớn, chờ đến giấy và bút mực đủ, thẩm hãn tự mình nghiền nát, lâm thanh khê khép hờ hai mắt, chầm định tâm thần, đem trong trí nhớ phương thuốc hoàn chỉnh mà hồi ức một lần, sau đó ở tuyết trắng trên giấy viết nói, nhân sâm năm tiền, ô dược năm tiền, Hạnh nhân 5 tiền, đương quy 5 tiền, bạch phục 5 tiền, nhục quế 5 tiền, cam thảo 1 2, gừng khô tam tiền, bạch chỉ tam tiền táo thịt 2 lượng, trầm hương tam tiền, bạch sơn móng tay tam tiền, hạch đảo nhân 4 lượng, sinh khương 4 lượng, đem này 48 loại dược liệu tinh chế sưng đủ, trang nhập lùa túi bên trong, lại đem này lùa túi cùng tố, mật, 40 cân vô thủy sốt cao rượu cùng phong nhập đàn chung, sau đó để vào thịnh thủy nồi to chung. Dùng tang xài văn võ lửa đốt ba nén hương thời gian, đãi trong nồi nước ấm làm lạnh, chôn âm mà ba ngày, lấy ra có thể dùng để uống một chén. Phương thuốc viết thảo lúc sau, Lâm Thanh Khê đem nó giao cho dư vì sau đó nói, dư vì ca ca, này nói rượu thuốc là dùng cho bảo mệnh duyên thọ, mặt trên theo như lời gần 50 loại dược liệu ngươi nhất định phải tìm đủ, hơn nữa dựa theo mặt trên theo như lời đi làm. Chỉ có như vậy ninh hình tỷ tỷ mới có một đường sinh cơ. Khê Nhi, cảm ơn ngươi, ta đây liền đi. Chín sư đệ, hảo hảo chiếu cố Khê Nhi. Ta đi trước, trong tay có một chương có thể cứu đồng ninh hình phương thuốc, dư vị nào còn có thể lại ngốc đi xuống, cầm phương thuốc đứng dậy liền chạy ra đi. Kế tiếp sự tình, lâm thanh khê chính là tưởng nhọc lòng cũng nhọc lòng không thượng bên ngoài vũ thế như cũ rất lớn nhưng là xuyên thấu qua tầng tầng màn mưa lâm thanh khê mơ hồ có thể nhìn đến nơi xa xanh ngắt dãy núi mưa to lại hà một đêm sáng sớm hôm sau liền ngừng tuy rằng thiên vẫn là có chút âm u nhưng là gió thổi qua có lạnh lẽo lâm thanh vân cùng lâm thanh phi như cũ mỗi ngày ra bên ngoài biên chạy lâm thanh khê cũng không có truy vấn bọn họ đến tột cùng đang làm cái gì vệ huyền không ăn cơm sáng liền tới rồi còn mang đến dư vỉ cấp Lâm Thanh Khê một đại bao đồ vật. Mở ra lúc sau, Lâm Thanh Khê phát hiện là nàng nhất yêu cầu theo châm, theo tuyến cùng theo bố. Mặt khác, vệ huyền cố ý làm người suốt đêm cho nàng làm tốt theo giá. Biết vệ huyền không ăn cơm sáng lúc sau, Lâm Thanh Khê lại đi phòng bếp cho hắn ngao một ít cháo, xào hai cái đồ ăn. Ở tại tiểu trúc viện trong khoảng thời gian này, mỗi ngày đều sẽ có người đưa tới gạo và mì đồ ăn thịt chi vật nói là hoài thiệu chi cố ý phân phó, chờ đến vệ huyền ăn xong, lâm thanh khê đã sớm đem theo bố cùng theo giá chuẩn bị cho tốt, theo tuyến cũng đều nhất nhất mặc tốt dự phòng. dư vị đưa tới theo bố tuyệt đối là sở quốc nhất thượng thừa, hơn nữa theo tuyến nhan sắc đa dạng, chất lượng cũng thực hảo. vệ huyền ca, dư vị ca ca còn hảo đi. thu thập trên bàn chén đũa, lâm thanh khê hỏi dư vị sự tình, nếu dư vị đem mấy thứ này giao cho vệ huyền. Như vậy vệ huyền liền có thể là gặp qua dư vỉ này sau mới lại đây. Vệ huyền cúi đầu sửa sang lại một chút chính mình cổ tay áo áo, sau đó ngẩn đầu nhìn lâm thanh khê nói, có khê nhi cho hắn kia trương bảo mệnh phương thuốc, hắn như thế nào sẽ không hảo đâu. Khê nhi đối tứ sư huynh cũng thật hảo, khụ khụ không có gì được. Không, nhìn đến dư vỉ ca ca như vậy thương tâm, có thể giúp được hắn cùng ninh hình tỷ tỷ liền tốt nhất, chỉ là không biết kia trương phương thuốc có hay không dùng vạn nhất vô dụng, dư vì ca ca khả năng sẽ càng thương tâm hơn. Lâm Thanh Khê lo lắng nhất chính là làm dư vì không vui mừng một hồi, kia đối hắn đã kích khả năng chính là gấp đôi sẽ hữu dụng, Khê Nhi không cần lo lắng. Khụ khụ khụ khụ, Vệ Huyền đột nhiên tay phải nắm thành quyền, nhẹ nhàng để ở giữa môi. Mánh khụ lên. Vừa rồi ăn cơm thời điểm, Lâm Thanh Khê còn cảm thấy Vệ Huyền tinh thần không tồi. Như thế nào này trong chốc lát sắc mặt liền tái nhật lên Hơn nữa vẫn luôn ho khan Vệ huyền ca Ngươi thế nào Phong hàn không phải đã sớm hảo sao Lâm thanh khê quan tâm hỏi Không có việc gì Khê nhi không cần lo lắng Bất quá là khoảng thời gian trước sai ăn một ít đồ vật Chúng độc thôi Vệ huyền nói được vân đạm phong khinh Lâm thanh khê lại nghe đến dòa trắng mặt Chúng chúng độc Kia hiện tại độc giải sao Ngươi còn có hay không nơi nào không thoải mái Vì cái gì không còn sớm điểm nói đi Mấy ngày nay Vệ huyền đều không có tới tìm Lâm Thanh Khê Lâm Thanh Khê còn tưởng rằng Hắn là có chuyện quan trọng ở làm Không nghĩ tới là chúng độc Vệ huyền suy yếu cười Nói không có việc gì Độc đã giải Chỉ là thân thể có chút mệt mỏi thôi Đại phu nói Khả năng dư độc chưa thanh Chậm rãi điều dưỡng là được Cũng không biết có hay Không cái gì có thể giải trăm độc giải độc hoàn, bằng không ta cũng ăn một viên, miễn cho chịu tội. Đứng ở vệ huyền phía sau gió đêm trước nay chưa thấy qua nhà hắn chủ tử ở một người trước mặt có thể nói như vậy nhiều nói. Hơn nữa lời này lời nói ngoại tựa hồ đều có khác thâm ý, dư độc chưa thanh. Chủ tử hiện tại nói dối đều giống thật sự. Vệ huyền ca, trăm độc hoàn ta là không có, hơn nữa cũng không biết ngươi loại chính là cái gì độc ta nơi này nhưng thật ra có mấy cái giải độc phương thuốc nếu không ta viết cho ngươi ngươi lấy về đi cấp những cái đó đại phu nhìn xem nói không chừng có thể giúp được ngươi đâu lâm thanh khê trong lòng hiện tại hảo cảm tạ vị kia lão trung ý hắn những cái đó phương thuốc nói không chừng ở sở quốc thật có thể cứu thật nhiều người đâu chỉ là nàng không hiểu cũng sẽ không đúng bệnh hốt thuốc vậy phiền toái khê nhi gió đêm chuẩn bị bút mực vệ huyền cũng không khách khí trực tiếp phân phó gió đêm đi Trong phòng lấy tơi giấy và bút mực Lâm thanh khê lại lần nữa hồi tưởng một chút nàng Trong trí nhớ những cái đó giải độc phương thuốc Sau đó nhất nhất viết ra tới cho vệ huyền Dù sao nàng chỉ biết học bằng cách nhớ Những cái đó dược liệu cụ thể trông như thế nào Nàng chính là thật nhiều cũng không biết Thu hảo này đó thuốc giải độc phương Vệ huyền lại uống lên một ly lâm thanh khê đảo đến trà Ho khan thanh lúc này mới giảm bớt một ít Sau đó, hắn từ trong lòng ngực Móc ra một cuốn sách tới xem, mà Lâm Thanh Khê thấy vệ huyền sắc mặt hảo không ít, lúc này mới ngồi ở bên cạnh hắn, bắt đầu toàn tâm toàn ý mà theo nàng cấp hoàng thị thọ lễ. Ấm áp thời gian ở Lâm Thanh Khê từng đường kim mũi chỉ chung lẳng lặng mà chảy qua, ở vệ huyền nhẹ phiên trang sách thời điểm lặng yên chảy xuống, sau đó bị cất chứa tiến đáy lòng nơi sâu thẳm trong ký ức. Ba ngày, đối với vệ huyền tới nói chính là tam quyển sách, đối với Lâm Thanh Khê tới nói chính là châm cùng tuyến, nhưng đối với dư vì tới nói, lại là hắn trong cuộc đời khó nhất ngao ba sáu cái canh giờ, đương hắn thật cẩn thận quý trọng vạn phần mà đào ra kia đàn cứu mạng rượu thuốc, cũng tự mình đưa đến đồng ninh hinh khuê phòng khi, này dọc theo đường đi hắn cảm thấy chính mình căn bản vô pháp hô hấp, tựa như một cái dân cờ bạc thua hết toàn bộ gia sản lại chờ cuối cùng một lần khai đầu kết quả như vậy, hắn đôi mắt chỉ xem tới được chính mình đôi tay điểm này điểm, khoảng cách Khác hắn cái gì cũng không biết. Đồng ninh Hinh khuê phòng ngoại còn có mấy người ở an Tĩnh chờ đợi. Bọn họ đều đang chờ đợi dư vì có thể cho bọn họ một hy vọng. Làm đồng ninh Hinh phụ thân, mẫu thân cùng các ca ca, bọn họ này 10 năm tới có thể làm tựa hồ chỉ có chờ đợi. Cha, này rượu thuốc thật đến dùng được sao? Mấy ngày này, đồng kiệt không biết chính mình hỏi vấn đề này bao nhiêu lần. Hỏi rất hay hữu dư vì đều bực, hỏi đến phụ thân cũng bực. Đại ca nhất Định sẽ dùng được, mấy năm nay dư vì ca vì huynh nhi biến tìm thiên hà danh ý, càng tìm tới không ít quý báu dược liệu, lúc này đây, nhất định dùng được. Đồng lỗi chấp nhất mà tin tưởng dư vì lần này phương pháp là được không, bởi vì nếu hắn lựa chọn không tin, đó chính là nhận định chính mình muội muội sống không được tới. Các ngươi đều đừng xảo, huynh nhi nhất định sẽ được cứu trợ, không Trần đại sư không cũng nói qua, huynh nhi chắc chắn gặp được quý nhân, vì nhi không cũng Nói, đây là hắn gặp được một cái quý nhân nói cho hắn phương pháp sao? Ta hình nhi sẽ tốt, sẽ tốt, bồ tát phù hộ, bồ tát phù hộ. Đồng ninh hình nương lâm thị chắp tay trước ngực thì thầm. Hảo, đều đừng xào. Hình nhi bệnh không phải một ngày hai ngày, có thể sống sót chính là chúng ta đồng gia tạo hóa, cũng là nàng chính mình phúc phật, nếu là không thể ai cũng không oán, liền an tâm đưa nàng đi thôi. Nghĩ bảo bối nữ nhi gặp nhiều năm như vậy tội, nhất phẩm quan to đồng. Nam xuyên rất là đau lòng, chỉ cần nữ nhi có thể sống sót, hắn nguyện ý làm bất luận cái gì sự. Dư vì từ đồng ninh hinh khuê phòng ra tới thời điểm, trên mặt là treo tươi cười, đồng kiệt cùng đồng lỗi đều có thể nhìn ra hắn trong mắt là hàm chứa nước mắt, có thể là một người nam nhân vì một nữ nhân làm được này phân thượng, cái này em rể bọn họ đã sớm nhận hạ. Vì nhi, hinh nhi thế nào? Ngự y đã vì đồng ninh hinh tục ba ngày mệnh, Hôm nay là cuối cùng một ngày, đồng ninh. Hình nếu là không còn có bất luận cái gì phản ứng, đó chính là nàng muốn mệnh về địa phủ. Ngự y nói, uống xong rượu thuốc lúc sau, hình nhi mạch đập biến cường một ít, chiếu này đi xuống, hình nhi mệnh là có thể bảo vệ. Dư vì cô nén kích động mà nói, thật tốt quá, thật tốt quá. Đồng kiệt, đồng lỗi hai huynh đệ nghe thấy cái này tin tức lúc sau, vui sướng mà vô vỗ đối phương bả vai. Lại đi qua đi vỗ vỗ dư vì bà vai. Đa tạ Bồ Tát phù hộ. Đa tạ Bồ Tát phù hộ. Lâm thị xoay. Người ngẩn đầu tạ thần Phật. Đồng Nam xuyên càng là thiếu chút nữa lão lệ tung hoành. Tin tức này hắn đợi ước chừng 10 năm. 10 năm tới hắn không ngủ quá một cái an ổn giác Hiện tại hắn vẫn luôn dẫn theo tâm có thể buông một chút. Dư vì, ngươi cùng lão phu tới. Đã biết đồng ninh hình bệnh có thể có điều chuyển biến tốt đẹp. Đồng Nam Xuyên cảm thấy là thời điểm cùng Dư Vì nói rõ ràng. Dư Vì gật gật đầu, kính cẩn nghe theo mà nói, là, Đồng Đại Nhân, Đồng Kiệt, Đồng Lỗi. Cũng được đến Đồng Nam Xuyên ngầm đồng ý, bọn họ cùng Dư Vì cùng nhau đi theo Đồng Nam Xuyên đi đồng phủ đại khách đại sảnh. Phân chủ khách ngồi xuống lúc sau, Đồng Nam Xuyên nhìn Dư Vì than thanh hỏi, Dư Vì, những năm gần đây, ngươi có phải hay không rất hận Lão Phu? Hồi Đại Nhân nói, Dư vì không hận, dư vì thực thẳng thắn mà đáp. Ba năm trước đây xuân về hoa nở thời điểm, dư vỉ mang theo sinh bệnh đồng ninh hình đi ra ngoài xem đào hoa, ai ngờ trở về lúc sau ngược lại. Tăng thêm đồng ninh hình bệnh tình, từ kia lúc sau, đồng Nam Xuyên liền cấm dư vì cùng đồng ninh hình lui tới, hơn nữa vì thế đối dư vì nói không ít khó nghe lời nói. Cũng là từ kia lúc sau, dư vì không còn có từ đồng Phủ Đại Môn đi vào tìm đồng ninh hình, Chỉ là buổi tối ở đối diện đồng ninh hinh khuê phòng cửa sổ đầu tường thượng trộm mà nhìn, nghe Ba ngày trước, Lâm Thanh Khê đem bảo mệnh phương thuốc cho dư vì này sau Hắn lập tức phái tín nhiệm đại phu dựa theo Lâm Thanh Khê phương thuốc thượng viết dược liệu cùng bước đi chế hảo một vò rượu thuốc Hơn nữa chôn ở âm mà, phái chuyên gia trông coi Làm tốt này hết thảy lúc sau Hắn liền một đường chạy như điên tới rồi đồng phủ Trực tiếp từ đại môn sông đi vào Hơn nữa phía sau mang theo vệ huyền cho hắn tìm tới ngự oai tới rồi đồng nam xuyên trước mặt, hắn quỷ cầu đồng nam xuyên lại cho hắn cuối cùng một cái cơ hội, cuối cùng một cái cứu đồng ninh hình cơ hội, làm ngự y vì đồng ninh hình. Tục mệnh ba ngày, sau đó hắn được đến quý nhân phương thuốc có lẽ là có thể cứu sống đồng ninh hình. Đối mặt hơi thở mong manh nữ nhi, đồng nam xuyên đáp ứng rồi làm dư vị thử một lần, mà lúc này đây dư vị cũng không có làm hắn thất vọng. Đồng Ninh Hinh thật đến bị cứu sống, Dư Vì có thể cứu sống Đồng Ninh Hinh, Đồng Nam Xuyên thực cảm kích hắn, cho tới nay, hắn cũng hoàn toàn không chán ghét Dư Vì, tuy rằng hắn là quan, Dư Vì là thương nhân chi tử, nhưng Dư Vì là hoài thiệu. Chi độ tôn, điểm này thượng, Đồng Nam Xuyên liền giữ cửa hộ chi thấy cấp dứt bỏ rồi. Dư Vì, ba năm trước đây, Lão Phu sở dị đối với ngươi nói những cái đó nhẫn tâm tuyệt tình nói, thật sự là bởi vì bất đắc dị Hình Nhi nàng không nghĩ ngươi nhìn đến nàng càng ngày càng khó coi bộ dáng, tưởng ở ngươi trong lòng lưu lại một tốt đẹp ấn tượng cùng hồi ức. Các ngươi thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, Hình Nhi thích ngươi, ngươi cũng thích nàng, nếu không phải bệnh của nàng, các ngươi Đồng Nam Xuyên có chút nói không được, liền bởi vì Đồng Ninh Hình bệnh, hai cái Nhi tử đến bây giờ còn không có thành hôn, bọn họ nói phải chờ tới Hình Nhi hết bệnh rồi. Kỳ thật Đồng Nam Xuyên trong lòng rất rõ ràng hai cái nhi tử không nghĩ như vậy sớm thành hôn là bọn họ không nghĩ chính mình muội muội nhìn đến chính mình thành hôn khi vui mừng bộ dáng mà tự oán tự ngài đồng đại nhân ngài nói này đó lòng ta đều minh bạch ta biết hình nhi sở dĩ không muốn thấy ta cũng không phải không nghĩ thấy ta mà là không nghĩ ta nhìn đến nàng sinh bệnh bộ dáng nếu nàng không nghĩ ta đây không xem nàng chính là nhưng mấy năm nay ta đối hình nhi tâm trước nay không thay đổi quá Dư vì đã sớm biết năm đó đồng Nam Xuyên như vậy đối chính mình lý do, hắn đau lòng đồng ninh hình, không nghĩ làm nàng lại khổ sở trong lòng, cho nên tình nguyện chịu đựng nỗi khổ tương tư, cũng muốn làm nàng trong lòng có một chút an ủi. Dư vì, ngươi là cái đỉnh thiên lập địa hảo Nam Nhi, ta đồng Nam Xuyên có thể có ngươi như vậy con rể, là ta đồng Nam Xuyên phúc khí, cũng là hình nhi phúc khí. Nếu lần này hình nhi hoàn toàn hảo, Lão Phu liền vì các ngươi thành hôn, nếu Hinh Nhi hảo không được, ngươi cũng muốn đáp ứng Lão Phu, đã quên Hinh Nhi, một lần nữa tìm một cái hảo nữ tử. Đồng Nam Xuyên không phải cổ hủ người, dư vì đối đồng Ninh Hinh tình ý hắn xem ở trong mắt, cũng không đành lòng hắn thống khổ mà sinh hoạt cả đời. Đồng Đại Nhân, vô luận Hinh Nhi được không, ta dư vì cả đời này đều sẽ chỉ có nàng một nữ nhân, nếu vi này thề, trời chu đất diệt. Dư vị trịnh trọng mà đối với đồng nam xuyên thể nói. Dư vì ta đồng kiệt không nhìn lầm ngươi, là điều hán tử. Đồng kiệt khen ngợi nói, đảo mắt lại đi qua bảy ngày, đồng ninh hinh uống xong rượu thuốc lúc sau, hiện giờ đã có thể chậm rãi ăn cơm, chính là trên mặt da thịt cũng có ánh sáng. Nhìn nữ nhi từng ngày chuyển biến tốt đẹp, đồng nam xuyên thập phần cao hứng, mà dư vị cực nhọc ngày đêm. Không thể yên ổn nghỉ ngơi mà hầu hạ ở đồng ninh hình trước giường, càng làm cho hắn cảm động không thôi. Nhưng mặt khác, hắn còn muốn cảm tạ một người, đó chính là cho dư vỉ phương thuốc vị kia quý nhân. Cho nên, hôm nay hắn đem dư vỉ gọi vào trước mặt. Dư vỉ, vị, vị kia quý nhân hiện giờ nơi nơi nào, Lão Phu tính toán giáp mặt nói lời cảm tạ. Nếu không phải hắn một trương phương thuốc, hình nhi cũng sẽ không khởi tử hồi. Sinh! Lần này có thể đem đồng ninh hình từ quỷ môn quan kéo trở về, ít nhiều vị kia quý nhân cấp phương thuốc. Dư vị có chút khó xử mà nói, hội đồng đại nhân nói, vị kia quý nhân là dư vị trùng hợp gặp được, đang nghe nói dư vị cùng hình nhi sự tình lúc sau. Xuất phát từ thiện ý lúc này mới cho dư vị một chương bảo mệnh phương thuốc, chỉ là nàng không nghĩ bị người ngoài biết, đã vân du tứ phương đi. Nguyên lai like là như thế này, cũng không biết khi nào có thể tái ngộ đến vị. Này quý nhân, đến lúc đó Lão Phu nhất định phải hảo hảo ta hắn. Đồng Nam Xuyên có chút tiếc nuối mà nói. Đồng Đại Nhân không cần chú ý, ta đã sai người đi tìm vị này quý nhân. Nàng chẳng những là hình nhi quý nhân, càng là ta quý nhân, không có nàng. Ta cùng hình nhi khả năng liền thiên nhân vĩnh cách, cho nên ta cũng nhất định sẽ hảo hảo ta nàng. Dư vì tuy rằng đối đồng Nam Xuyên nói một ít lời nói dối, nhưng cuối cùng câu này lại là chân tình thực lòng. Hắn nhất định sẽ hảo hảo cảm tạ lâm thanh khê, đem này phân ân tình vĩnh nhớ. Nói đúng, chúng ta đều hẳn là cảm ơn vị kia quý nhân. Dư vì, hình nhi thân thể cũng đã chuyển biến tốt đẹp, ngươi cũng trở về nghỉ ngơi một chút đi. Qua mấy ngày, chính là ngươi sư bà 60 đại thọ, ngươi tổng không thể cái dạng này ra cửa gặp người. Từ đồng ninh hình bệnh tình chuyển biến tốt đẹp lúc sau. Đồng Nam xuyên đối Dư Vì thái độ cũng là 180 độ đại chuyển biến, đem hắn trở thành chính mình chuẩn con dễ xem. Dư Vì tuân mệnh, tuy rằng thể xác và tinh thần mệt mỏi, nhưng là Dư Vì là vui vẻ, trở lại chính mình ra thoải mái mà giặt sạch một cái tắm, đang định lên giường nghỉ ngơi trong chốc lát, lại phát hiện trong phòng không biết khi nào ngồi một người. Tứ Sư Huynh, gần nhất thật là Xuân Phong đắc ý, xem ra đồng tiểu thư bệnh đa hảo, Vệ huyền ngồi ở dư vì phòng giường nệm thượng, trong tay nhéo một quả màu đen quân cờ. Giường nệm thượng còn có một cái tứ phương bàn lùn, trên. Bàn là một cái ngang dọc đan sen bàn cờ, mặt trên hắc bạch hai ngay ngắn ở kịch liệt mà chém giết. Thật sư đệ không ở tiểu trúc viện làm bạn giai nhân, như thế nào có rảnh tới ta nơi này. Dư vì ăn mặc màu trắng áo trong, rất là tiêu sái mà ngồi ở vệ huyền đối diện, cầm lấy bạch tử bắt đầu hạ lên. Tứ sư huynh. Chớ có nói bậy, Khê Nhi nàng vẫn là cái hài tử, không cần bẩn nàng danh dự. Vệ huyền sắc mặt như thường mà nói, dư vì không cấm cười ra tiếng tới, như là nhìn thấu. Vệ huyền giống nhau, nói, thật sư đệ, ngươi cấp vi huynh nói thật, ngươi thật đến đem Khê Nhi trở thành hài tử. Ha ha ha, cũng không nên khi dễ người thành thật, ngươi xem Khê Nhi ánh mắt không giống nhau, cũng không phải là ca ca xem mỗi mỗi bộ dáng, Ta không phải ca ca. Nàng cũng không phải ta muội muội, nàng vẫn là cái hài tử. Vệ Huyền càng chuyên chú mà bắt đầu chơi cờ, Dư Vĩ lại cười, Lâm Thanh Khê ở Vệ Huyền trong mắt vẫn là cái hài tử, nhưng là Vệ Huyền lại không có đem nàng trở thành hài tử, nghĩ đến cũng thật là có chút buồn cười, Lâm Thanh Khê hiện tại còn chỉ có 9 tuổi, mà Vệ Huyền cũng đã 16 7. Thật sư đệ, chờ đến Khê Nhi cập kê chi năm thời điểm, ngươi nhưng đều là cái lão nam nhân. Ngươi cảm thấy khi đó sư công, sư thúc sẽ làm nàng đứng ở bên cạnh ngươi sao? Trải qua phương thuốc một chuyện, dư vì cảm thấy hắn đối lâm thanh khê hiểu biết còn quá ít, hơn nữa vệ huyền bọn họ tựa hồ còn có rất nhiều về lâm thanh. Khê sự tình gạt hắn, không quan hệ, này đó bí mật hắn sớm hay muộn đều có thể biết. Chuyện của ta không ai có thể làm chủ, khê nhi sự tình, đều có nàng chính mình làm chủ, đến nỗi tuổi, từ sư huynh cảm thấy. Ta sẽ để ý sao? Vệ huyền không cho là đúng mà cười. Ở dư vì trước mặt, hắn che giấu cùng ngụy trang sẽ càng thiếu một ít. Như vậy bá đạo nói cũng chỉ có vệ huyền có thể nói đến ra tới. Chỉ là thân phận của hắn cùng người thường bất đồng. Có một số việc hắn cũng chưa chắc. Có thể chính mình làm chủ. Chỉ là lúc này hắn dám như thế đúng lý hợp tình mà nói ra nói như vậy tới. Có thể thấy được hắn đã bắt đầu mưu hoa về sau lộ. Ngươi là không ngại, nhưng y theo vi huynh xem. Khê Nhi chưa chắc sẽ không ngại, thấy thế nào kia nha đầu đều chỉ là đem ngươi trở thành một cái bình thường sư ca, thật muốn là luận giao tình nói, nàng đối ta tựa hồ so đối với ngươi còn muốn thân cận một ít. Dư vì cô ý cười nói, cầm quân cờ tay dừng một chút, vệ huyền cũng cười, ngư khí bình tĩnh mà nói, sư huynh cũng không nên đã quên, ngươi đồng tiểu thư có thể sống sót nhưng không chỉ là kia một chương phương thuốc công lao có một số việc phải hiểu được một vừa hai phải. Thật sư đệ, vi huynh sai rồi, sai rồi, ha ha, ngươi đừng cùng ta chấp nhặt, chơi cờ, chơi cờ. Người khác có lẽ còn không biết chọc bực vệ huyền kết cục là cái gì, nhưng dư vì chính là chính mắt gặp qua, hơn nữa hắn mười vạn cái không muốn vệ huyền dùng như vậy thủ đoạn. Tới đối phó hắn, còn tuổi nhỏ, thật đúng là có chút lệnh người sợ hãi. Sư bà 60 đại thọ ngày ấy, Ta không có biện pháp đi, lễ vật ta sẽ phái người đưa lên. Vừa rồi nói chuyện hạ màn, vệ huyền lại nói lên mặt khác một việc. Ngươi không phải là muốn phái ta đi thôi. Nói lời thật lòng, dư vì nhất không thích hào môn quý tộc yến hội, tổng cảm thấy cùng hắn có chút không hợp nhau. Không phải, bất quá, ngươi cũng nhất định phải đi. Vệ huyền rơi xuống một tử, tuyên cáo ván cửa Kết thúc, dư vì thua, vì cái gì? Ta không đi, hình nhi bệnh mới vừa có chuyển biến tốt đẹp, ta muốn lưu tại trong nhà bồi nàng. Dư vì thua cũng không ngại, đem bạch tử hướng bàn cờ thượng một ném, ngồi xếp bằng mà lắc đầu nói. Sư bà hôm nay cấp khê nhi cố ý đưa tới thiệp mới, có sư huynh ở, ta sẽ an tâm một ít. Hoàng thị này cử lệnh vệ huyền có chút lo lắng, trận này ngày sinh đối lâm thanh khê mà nói sợ là một hồi gian nan khảo nghiệm, hoàng thị sẽ không như vậy dễ dàng. Thừa nhận nàng, sư bà lại không phải cọp mẹ, ngươi sợ cái gì? Nói là như thế này nói, nhưng dư vì cũng rõ ràng, trận này ngày sinh hắn là trốn không thoát. Sư công nói nàng là, ngươi cảm thấy nàng sẽ không phải sao? Vệ huyền cao thâm khó đoán mà cười nói, tâm an, tâm an, an an an, rời an. giường, nhanh lên rời giường. Một cái ôn nhu từ ái thanh âm ở lâm tâm an bên tai vang lên. Viện trưởng mụ mụ, trời đã sáng sao? Lâm tâm an xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ ngồi dậy nói. Đã sớm sáng, nhanh lên rời giường. Ngươi không phải nói hôm nay muốn đi tham gia bạn tốt sinh nhật tụ hội sao? Đừng đi chập, nhanh lên lên mặc quần áo. Viện trưởng mụ mụ cười nói. Ân, viện trưởng mụ mụ, hôm nay ta có thể xuyên hồng nhạt công chúa váy sao? Viện phúc lợi có một kiện các nữ hài tử cảm nhận chung thật xinh đẹp công chúa váy. Chỉ có ở đặc biệt nhật tử, trong đó một nữ hài tử mới có quyền lợi mặc vào nó. Đương nhiên là có thể, tiểu độ lười, mau đứng lên. Viện Trưởng mụ mụ xoay người đi lấy kia kiện màu hồng phấn váy. Lâm tâm an hôm nay phi thường cao hứng, không chỉ là bởi vì nàng có cơ hội mặc vào kia kiện tha thiết ước mơ công chúa váy, còn bởi vì nàng bạn tốt tiểu gia hôm nay muốn ăn sinh nhật, mà nàng cũng vì tiểu gia thân thủ chế tác lễ vật, tin tưởng tiểu gia sẽ thực thích. Đi mau đến tiểu gia gia khi, lâm tâm an liền nhìn đến trong ban mấy nữ hài tử chính vây quanh ở tiểu gia trước mặt cao hứng mà nói cái gì, vì cho các nàng một kinh hỉ, nàng cố ý tay chân nhẹ nhàng mà đi đến các nàng phía sau cách đó không xa, muốn doa các nàng một chút, không nghĩ tới lại nghe đến các nàng nói chuyện nội dung. Tiểu gia, người hôm nay sinh nhật cũng mời lâm tâm an sao, ta thật là một chút đều không thích nàng, nàng ba ba mụ mụ đều không cần nàng. Hơn nữa nàng thoạt nhìn hảo thổ. Là nha, tiểu ra, ta cũng không thích cùng nàng cùng nhau chơi. Lần trước, nàng đều không cẩn thận đem ta oa oa cấp làm dơ, hơn. Nữa ta bảy màu bút không thấy, ta hoài nghi là nàng trộm lấy đi. Nàng ăn mặc quần áo thoạt nhìn đều dễ phá, tựa như khất cái giống nhau. Lão sư còn thường thường làm chúng ta trợ giúp nàng, cho nàng tiền tiêu. Chính là ta lần trước xem nàng cong chúng ta trộm đi mua kem. Về sau ta không bao giờ quyên tiền cho nàng. Ai nha, ta cũng không thích cùng nàng chơi nha. Chính là nàng liền thích dính ta. Lão sư còn làm ta giúp nàng phụ đạo tác nghiệp, làm hại ta thành tích đều. Giảm xuống. Nàng chính là cái ngu ngốc. Tiểu ra, ngươi chính là sẽ giúp nàng. Nàng cũng sẽ không khảo đến tốt. Như vậy buồn người, cùng nàng ở bên nhau chơi, ngươi cũng sẽ biến buồn. Phải biết rằng, ta liền không mời nàng, về sau. Chúng ta đều cách xa nàng điểm đi Không thể đều giống nàng giống nhau Biến thành ngu ngốc đồ ngốc Hảo nha, về sau chúng ta cùng nhau chơi Lâm tâm an cuối cùng Không có bước vào tiểu ra ra ra môn Nàng tưởng, liền tính nàng không đi Các bằng hữu Cũng sẽ không thèm để ý Nói không chừng còn sẽ chơi đến càng vui vẻ Liền tính mặc vào xinh đẹp Công chúa váy có ích lợi gì Nàng vẫn như cũ là không cha không mẹ cô nhi Là các bằng hữu cảm nhận chung Ngu ngốc Cùng đồ ngốc, từ kia lúc sau, nàng liền minh bạch chính mình cùng rất nhiều người là không giống nhau, nàng không có cha mẹ thân nhân, không có cao quý thân phận cùng bối cảnh, không có tiền, cũng không có tri tâm bằng hữu, duy nhất dư lại chính là tôn nghiêm, nhưng nếu chính mình không nỗ lực, ngay cả tôn nghiêm cũng sẽ bị người đạp lên dưới chân, cho nên nàng liều mạng mà bắt đầu học tập, nỗ lực mà đi làm tốt mỗi một việc. Dùng chính mình chân chính thực lực tới đạt được người khác tán thành Cuối cùng, nàng thành công Chính là ông trời lúc này lại cùng nàng khai một cái vui đùa Đem nàng, xung quân, đến quyền lực cao hơn hết thảy cổ đại Ở chỗ này, nàng là sở quốc một hộ bình thường nông gia nữ nhi Ở chỗ này, năng Lực cùng tài học so ra kém một người cao quý thân Phật Ở chỗ này, nàng đầu tiên phải học được chính là cúi đầu tiểu tâm Mà giữ gìn nàng về điểm này đáng thương tôn nghiêm Nàng biết, hoàng thị cũng không có từ đáy lòng tán thành nàng, nàng cũng biết, chính mình sở dĩ bị lục trí minh, trương hiển đám người coi trọng, là bởi vì nàng đối bọn họ, hữu dụng, chẳng qua ở lợi dụng cùng bị lợi dụng chi gian có chút chân tình thôi, lâm tâm an cũng hảo, lâm thanh khê cũng thế, hai đời. Nàng đều không phải cái loại này tính toán chi ly người, cũng không phải cái loại này biết bị người lợi dụng liền thẹn quá thành giận người, có thể bị người khác lợi dụng. Ít nhất thuyết minh ngươi có tồn tại giá trị, nếu liền lợi dụng giá trị đều không có, như vậy người khác là có thể giống dấm chết một con con kiến như vậy dấm chết ngươi. Nàng đối sở hữu hết thảy đều trong lòng biết rõ ràng, hơn nữa nàng hiện tại tình nguyện bị lợi dụng, bởi vì nàng là một con còn không có. Trường ra cánh cũng nga xuống sơn cốc chim ưng con, chỉ có tại gia thú dày đặc rừng cây tìm được xuất khẩu, sau đó đạp một đường bụi gai đứng ở tối cao trên ngọn núi. Chờ đến nàng cánh chim đầy đặn là lúc đó là nàng tự do bay lượn với Cửu Thiên ngày. Hoàng thị 60 đại thọ trước một ngày, Hoài Thiệu chi phái người cho nàng đưa tới tiệc mừng thọ ngày đó muốn xuyên y phục, là Lâm Thanh Khê chưa bao giờ gặp qua cẩm tú quần áo cùng hoa mỹ áo váy, còn có mấy thứ xinh đẹp trang sức. Nàng cảm thấy này đó quần áo, trang sức cùng nàng có chút không xứng đôi, hơn nữa nàng cũng cho rằng chính mình mặc vào lúc sau sẽ cảm thấy thực biệt nữ. Đây là một hồi cổ đại xã hội thượng lưu yến hội, mà nàng bất quá là tầm chót nhất một cái nông gia nha đầu. Lúc này Lâm Thanh Khê còn không biết, nàng đến tột cùng muốn tham gia chính là như thế nào một hồi tiệc mừng thọ, mà đương nàng biết đến thời điểm, đã chậm nàng chân trái đã bước vào đương triều tể phụ gia đại mũn. Thanh Khê tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Hà Dung là hoài thị hôm nay cố ý phái tơi chiếu cố Lâm Thanh Khê nhưng nàng phát hiện lâm thanh khê tựa như bị người điểm trụ huyệt vị giống nhau, vừa ở đại môn hạm nơi đó cúi đầu không hướng trước đi rồi hà dung tỷ tỷ sư công sư bà rốt cuộc là người nào lâm thanh khê có chút mê mang mà ngẩng đầu nhìn hà dung hỏi thanh khê tiểu thư ngươi không có việc gì đi hoài thị công đạo nghỉ mắt dung chờ đến lâm thanh khê vừa tiến vào tể tướng phủ liền phải đem nàng trước đưa tới chính mình như ý trong viện Nàng sợ mấy người thân phận đi qua người khác miệng nói ra, Lâm Thanh Khê sẽ bị dọa đến, mà Hoài Thiệu Chi từng đối Hoài Thị nói qua, hắn chính là muốn nhìn một chút bị dọa đến lúc sau Lâm Thanh Khê sẽ là cái bộ dáng gì. Ta không có việc gì, Hà Dung tỷ tỷ chúng ta đi thôi. Lâm Thanh Khê xả lên khóe miệng miễn cưỡng cười, tiếp tục đi theo Hà Dung đi. Hà Dung đem Lâm Thanh Khê trực tiếp đưa tới. Như ý viện sau đó làm lâm thanh khê ở trong xương phòng chờ một lát, mà nàng đi trước bẩm báo ở chủ viện trợ giúp hoàng thị tiếp đón nữ quyến hoài thị. lâm thanh khê từ đầu đến cuối không nói gì, cũng không có ngẩng đầu, chỉ là đi theo hà dung bước chân có chút máy móc mà đi tới, chuyển biến đình chỉ. hoài thị đi vào xương phòng thời điểm, liền thấy lâm thanh khê cúi đầu đứng ở nơi đó nhìn mặt đất, tựa hồ muốn đem mà nhìn ra một cái lỗ thủng tới. trở về trên đường, hà dung. Đã nói cho nàng Lâm Thanh Khê ở vào cửa thời điểm hỏi Hoài Thiệu Chi cùng Hoàng Thị thân Phật, nhưng là Hà Dung không có nói. Khê Nhi, như thế nào không ngồi xuống? Có phải hay không dọa tới rồi? Hoài Thị đi đến Lâm Thanh Khê trước mặt, có chút quan tâm mà chụp một chút nàng tiểu bà vai hỏi. Lâm Thanh Khê sắc mặt như thường mà ngẩng đầu, cười hô một tiếng, sư nương, ngài đã trở lại. Không từ Lâm Thanh Khê trên mặt nhìn ra cái gì khác thường, Hoài Thị trong lòng kinh ngạc. Hiện lên, nhưng cũng thực mau khôi phục bình tĩnh, nói, Khê Nhi, ngươi có phải hay không đã đoán được ngươi sư công, sư bà còn có sư phụ, sư nương thân phận, có hay không trách chúng ta? Lâm Thanh Khê lắc đầu, nàng thật là từ vào cửa thời điểm bắt đầu đoán được, chính mình lỗ tai chính là thực nhanh nhạy, những cái đó khách nhân lời nói, nàng tất cả đều nghe xong đi vào, hơi thêm phân tích là có thể đoán được. Khê Nhi, mặc kệ chúng ta thân phận là cái gì? Đối với ngươi mà nói, chúng ta chỉ là ngươi sư công, sư bà, sư phụ cùng sư nương, còn có ngươi những cái đó sư bá cùng sư huynh cũng là, không cần đem bọn họ thân phận trở thành ngươi áp lực, ngươi chỉ cần làm chính ngươi là được. Hoài thị cùng lục trí minh, hoài thiệu chi bọn người bất đồng, nàng đem lâm thanh khê trở thành nửa cái nữ nhi tới đâu, cũng trở thành chính mình đồ đệ tới dạy dỗ. Cảm ơn sư nương, khê nhi nhớ kỹ. Lâm Thanh Khê thực cảm kích mà nói, nghe nói Khê Nhi ở tiểu trúc. Viện vẫn luôn cho ngươi sư bà chuẩn bị thọ lễ, có thể hay không trước lấy ra tới cấp sư nương nhìn xem. Chờ lát nữa là trước mặt mọi người tiến hiến thọ lễ, hoài thị thực hiểu biết chính mình nương hoàng thị. Đến lúc đó, còn không biết nàng như thế nào khó xử Lâm Thanh Khê đâu. Lâm Thanh Khê theo hảo hạ lễ lúc sau cũng không có cầm đi bồi, một là thời gian đi lên không kịp, nhị là nàng thật là trong túi ngượng ngùng. Cuối cùng vệ huyền nói cho nàng, Hoàng thị sẽ không để ý. Trực tiếp đem này phúc đồ theo lấy ra tới, liền đủ để chấn động thế nhân. Không hiểu lắm cổ đại quy củ, Lâm Thanh Khê cũng liền nghe xong vệ huyền nói, không có cầm đi bồi. Trực tiếp điệp dùng tốt vải đỏ bao một tầng, sau đó cất vào trong lòng ngực liền tới rồi. Hoài thị tiếp nhận Lâm Thanh Khê từ trong lòng ngực móc ra tới vải đỏ bao, sau đó mở ra quan khán. Chỉ liếc mắt một cái, nàng liền từ ngồi ghế trên đứng lên, lâm thanh khê còn bị nàng hoảng sợ. Sư nương, làm sao? Vậy, nên không phải là chính mình theo này phúc đồ theo có cái gì vấn đề đi. Lâm thanh khê có chút lo lắng mà nghĩ đến. Khê nhi, đây là chính ngươi theo. Hoài thị gặp qua lâm thanh khê theo đồ vật, nàng cái loại này theo pháp đích xác kỳ lạ, chính mình cũng đi theo học hai ba loại châm pháp chỉ là lần này lâm thanh khê dùng chính là nàng chưa bao giờ gặp qua châm pháp cũng khó trách hoài thị chưa thấy qua lâm thanh khê dạy cho tần thị ngô thị hoài thị còn có trong thôn nữ hài cái loại này châm pháp là hàng theo hồ nam cơ bản châm pháp mà lần này nàng là dùng chính mình sở trường nhất hàng theo tô châu châm pháp tới theo này phúc thọ lễ sư nương có phải hay không này phúc theo có vấn đề đây là ta theo lâm thanh khê tình hình thực tế nói Hoài thị chạy nhanh một lần nữa đem đồ thêu tiểu tâm quý trọng mà điệp hảo, sau đó lại dùng vải đỏ bao hảo, lúc này mới ngồi xuống đem Lâm Thanh Khê kéo đến chính mình trước mặt, có chút nghiêm. Túc mà nói, Khê nhi, về sau giống như vậy đồ thêu không cần dễ dàng lấy ra tới, xem qua ngươi này phúc đồ thêu còn có ai. Vệ Huyền sư huynh cùng hắn hai gã thủ hạ, ta hai cái ca ca. Sư nương, vì cái gì ta không thể lấy ra tới? Lâm Thanh Khê còn chờ này hàng theo Tô Châu ở Thỏ Lễ Thượng Nhất Minh Kinh Nhân, sau đó trở về lại theo mấy bức đồ theo kiếm tiền đâu, nàng hiện tại thực thiếu tiền. Khê Nhi, ngươi cũng biết sớm tuệ dễ thương, hiện giờ ngươi ở sư phụ ngươi, sư công. Cùng sư bá, sư huynh trước mặt biểu hiện đến đã quá mức thông tuệ. Nhớ kỹ, ngươi chỉ là cái hài tử, ngươi trên người không nên bị quá nhiều người chút xuống quá nhiều hy vọng. Ở ngươi còn không có năng lực bảo hộ chính mình hoặc là phản kháng người khác thời điểm, học làm một cái vui sướng, ngốc, hài tử, minh bạch sao. Hoài thị sở dị đối lâm thanh khê nói này đó, thật sự là bởi vì nàng chính mình cũng từng cùng lâm thanh khê giống nhau, là cái từ nhỏ liền thông tuệ dị. Thường nữ hài, cũng đúng là bởi vì điểm này, hoài thiệu chi cùng hoàng thị đối nàng so đối nàng tỉ tỉ càng vì nghiêm khắc, từ nhỏ đến lớn. Nàng tuy rằng được đến khen ngợi so với chính mình tỷ tỷ nhiều, nhưng là lại không có chính mình tỷ tỷ sống được vui sướng cùng tiêu sái, nếu không phải bởi vì gặp lục chí minh, nàng tưởng vận mệnh của nàng hẳn là chính là trong cung kia một đóa chậm rãi khô héo hoa. Những lời này, nàng trước kia không có đối lâm thanh khê nói qua, đó là, bởi vì nàng cảm thấy hoài thiệu chi cùng hoàng thị là sẽ không có cơ hội nhìn thấy lâm thanh khê, là nàng nghĩ đến quá đơn giản. Trở lại tể tướng phủ lúc sau, hoài thiệu chi đối lâm thanh khê coi trọng so đối nàng năm đó càng sâu, nếu hơn nữa một cái hoàng thị, như vậy lâm thanh khê tưởng lại hồi vân châu phủ lâm gia thôn, sợ là không dễ dàng như vậy. Sư nương, ngài nói làm khê nhi có chút hồ đồ, lâm thanh khê là thật đến có chút hồ đồ, hoài thị cùng ngài làm hoàng thị tới. Tiểu trúc viện thấy chính mình, còn không phải là làm chính mình được đến nàng thừa nhận cùng yêu thích sao? như thế nào lúc này lại trở nên không giống nhau đâu Khê Nhi, sư nương đương nhiên rất nhớ ngươi được đến ngươi sư công cùng sư bà yêu thích chỉ là có đôi khi bọn họ yêu thích đối với ngươi mà nói có thể là một loại gánh nặng ngọt ngào thậm chí về sau chỉ biết biến thành gánh nặng ngươi nói cho sư nương ngươi có phải hay không thực thích lâm ra thôn cái loại này mặt trời mọc mà làm mặt trời lặn mà tức tự do tự tại sinh hoạt không cần mỗi ngày bị buộc luyện cầm kỳ thư hoạ mà là đi làm chính mình thích sự tình. Hoài thị biết Lâm Thanh Khê là cái người thông minh, như vậy có chút lời nói hôm nay nàng liền cần thiết cùng nàng nói rõ. Lâm Thanh Khê phi thường dùng sức gật gật đầu, nàng vốn dĩ liền không thích cái gì cầm kỳ thư họa, chính mình cũng không phải cái gì tiểu thư khuê các, chính là lúc trước học tập theo thùa cũng không. Phải bởi vì có bao nhiêu yêu thích, mà là vì kiếm tiền dưỡng ra. Vậy là tốt rồi, Khê Nhi. Sư nương cũng nhìn ra ngươi không phải một cái ái leo lên quyền quý hải tử, nếu ngươi là, hôm nay này phiên lời nói, coi như sư nương chưa nói, nếu ngươi không phải, liền nghe sư nương một câu, ngàn vạn không cần thảo ngươi sư bà niềm vui, mà là làm nàng ghét bỏ ngươi, bởi vì, nếu nàng bắt đầu thích ngươi, liền sẽ đem ngươi chế tạo thành một cái chân chính danh môn khuê tú, chẳng sợ, ngươi là một khối gỗ mục. Nàng cũng sẽ khuyên tận toàn lực làm ngươi dựa theo nàng phương thức hoàn toàn thay đổi. Khê Nhi, ta nương có đôi khi thật thật sự đáng sợ. Hoài Thị nói xong này đó thời điểm, có chút thương cảm. Ở Hoài Phủ vẫn luôn có cái không muốn người biết bí mật, đó chính là về Hoài Phủ đích tam tiểu thư chết yếu chân tướng. Năm đó, toàn bộ kinh thành đều biết Hoài Phủ có ba cái xinh đẹp đáng yêu đích tiểu thư, chẳng qua đích trưởng nữ thiên tư không đủ. Thứ nữ là cái thần đồng giống nhau tiểu tài nữ, đến nỗi Hoàng thị nhỏ nhất nữ nhi trừ bỏ tinh thông cầm ký thư hoa ngoại, càng là có một tay liền trong cung tú nương đều khen ngợi theo kỹ. Vì thế, Hoàng thị đối nhị nữ nhi cùng tam nữ nhi đặc biệt khắc nghiệt, chẳng những tìm tới chuyên môn sư phụ giáo tập các nàng cầm ký thư họa, càng là mời đến trong cung tú nương chuyên môn giáo chính mình tam nữ nhi theo kỹ. Hoài thị tính cách hơi chút nội hướng khiếp nhược, liền tính. Chính mình lại không thích luyện cầm cùng vẽ tranh, nàng cũng không dám đối Hoàng thị nói, nhưng nàng tiểu muội muội liền không giống nhau, nói không luyện liền không luyện, cả ngày liền nghĩ đi ra ngoài chơi, thậm chí đem sở hữu theo bố đều cắt lạn, lấy kỳ phản kháng. Hoàng thị đối với tam nữ nhi không chút nào nhượng bộ, nàng cảm thấy chính mình cái này mẫu thân sở làm hết thảy đều là vì nữ nhi hảo, chờ đến nữ nhi lớn lên lúc sau liền sẽ cảm ta nặng, cho nên nàng liền dùng. Càng nghiêm khắc phương thức đối đãi chính mình tiểu nữ nhi, thế cho nên tiểu nữ nhi vì trốn tránh trách phạt từ trên lầu té xuống, không chỉ bỏ mình. Chính mình tiểu nữ nhi tử vong chân tướng, hoàng thị đến nay còn không biết, hoài thiệu chi nói cho nàng, là có ác tặc không cẩn thận xông vào trong phủ tới. Bọn họ nữ nhi vì chạy trốn mới không cẩn thận ngã chết, mà hoài thiệu chi không biết chính là, hoài thị biết sở hữu chân tướng. Lâm Thanh Khê hiện tại tuổi tác cùng chính. Mình mỗi mỗi năm đó tuổi tác giống nhau Hơn nữa đồng dạng theo kỹ xuất sắc Hoài thị lo lắng Hoàng thị sẽ giống đối đái Năm đó chính mình tiểu mỗi giống nhau đối đái Lâm Thanh Khê Cùng chính mình tiểu mỗi so sánh với Hoài thị cảm thấy Lâm Thanh Khê so nàng còn càng khát vọng tự do tự tại sinh hoạt Khát vọng đi làm chính mình thích sự tình Bi kịch có một lần là đủ rồi Dù sao hiện tại Hoàng thị đối Lâm Thanh Khê còn không có hoàn toàn thừa nhận Chỉ cần nàng không Thích Lâm Thanh Khê Như vậy Lâm Thanh Khê là có thể lại hồi Vân Châu quá chính mình nông thôn cuộc sống gia đình. Sư Nương, Khê Nhi không muốn làm cái gì tiểu thư khuê các, Khê Nhi chính là cái gia quán nông gia nữ. Sư Nương nói Khê Nhi nhớ kỹ, chỉ là Khê Nhi nên lấy cái gì cấp sư bà làm hạ lễ đâu. Lâm Thanh Khê hiện tại thực hối hận, lúc trước ở lần đầu tiên nhìn thấy Lục Chí Minh thời điểm, nàng liền không nên viết xuống kia một đầu thơ, chỉ là hiện tại rất nhiều chuyện hối hận cũng không còn kịp rồi. Khê Nhi, ngươi liền dùng bình thường nhất châm pháp theo một cái bình thường nhất túi tiền ra tới, không biết thời gian còn tới hay không đến cập. Hoài Thị lo lắng mà nói, Sư Nương, tới kỷ, ta thực mau liền theo hảo. Này theo nàng có thể hướng tốt nhất phương diện theo, cũng có thể hướng bình thường nhất phương diện theo. Lâm Thanh Khê phương diện này vẫn là thực sở trường. Vì thế, Lâm Thanh Khê liền từ vừa rồi kia phúc đồ theo biên giác. Thượng cắt xuống một khối theo bố tới, dùng nhanh nhất tốc độ theo hảo một cái hình thức thập phần đơn giản túi tiền, mà túi tiền thượng là thực đoan chính cũng thực bình thường một cái, thọ, tự. Hoài thị lăn qua lộn lại nhìn nhìn lâm thanh khê theo tốt túi tiền, lúc này mới vừa lòng gật gật đầu nói, khê nhi, ngươi làm được thực hảo, ngươi lúc trước này phúc đồ theo trước lấy về tới, đặt ở sư nương nơi này cũng không thỏa đáng Lâm thanh khê vốn đang tưởng nói lúc trước này. Phúc đồ theo đưa cho hoài thị đâu, nhưng nghĩ này phúc đổ theo nguyên bản là cho hoàng thị trúc thọ, đưa cho hoài thị cũng không phải thực thích hợp, vậy chính mình trước lưu trữ. Tiểu thư, phu nhân làm ngài đi tiền viện, nói là các tân khách đều đến đông đủ, một lát liền muốn khai tịch. Hà Dung ở ngoài cửa nói, ta đã biết. Hoài thị nghe ra hoàng thị đây là là ám chỉ nàng cùng Lâm Thanh Khê cùng đi tiền viện, phỏng chừng lúc này đã có khách hứa ở trước mặt mọi người tiến. Hiến thọ lễ, quả nhiên, chờ đến hoài thị mang theo lâm thanh khê tới rồi chủ viện sảnh ngoài thời điểm, dân tặng lễ vật đã không sai biệt lắm đều phải kết thúc. Như nhi, như thế nào chậm trễ thời gian dài như vậy? Hoàng thị có chút không vui mà nhìn hoài thị cùng lâm thanh khê nói. Nương, khê nhi nàng đầu thứ tới kinh thành, chưa thấy qua cái gì đại trường hợp, nữ nhi lo lắng nàng không hiểu quy củ, và chạm khách quý. Cho nên cố ý công đạo nàng vài câu, lúc này mới đã tới Chập, còn thỉnh mẫu thân cùng các vị khách quý chớ trách Hoài thị đi hướng trước giải thích nói Phu nhân, này nhị tiểu thư bên người như thế thủy linh tiểu cô nương là ai Như thế nào chưa thấy qua đâu Có phải hay không nào phủ thường xuyên không ra khỏi cửa tiểu thư nha Hoàng thị bên người một vị đẹp đẽ quý giá trung niên Mỹ phụ nghi hoặc hỏi Cái gì trong phủ tiểu thư Bất quá là cái nông thôn đến giá nha đầu, cho các ngươi chê cười, ha ha, hoàng thị nói rất là tùy. Ý, nhân nàng ngữ khí thân cận bình thản cũng không có cho người ta làm thấp đi lâm thanh khê ý tứ. Bất quá, có chút ái sinh sự phụ nhân lại tiếp được nói đến, u, này tệ tướng trong phủ như thế nào có thể tiến giá nha đầu, phụ nhân ngài định là lấy đại gia chọc cười, ha ha, nói nhanh lên, rốt cuộc là nhà ai danh môn khuê tú. Hồi tấn ninh chở phu nhân nói, khê nhi nàng xác không phải đại gia thiên kim, là phu quân ở Phúc An huyện nhận hà nữ đổ đệ, thấy nàng cơ linh đáng yêu. Đương nàng nửa cái nữ nhi đối đãi Hoài thị thế lâm thanh khê giải thích nói, như tỷ tỷ lục đại nhân như vậy tài hoa hơn người người như thế nào sẽ tuyển một cái hương gia nông phu chi nữ làm đồ đệ. Ai, này cũng muốn quái như tỉ tỷ cùng lục đại nhân thành hôn lâu như vậy, này bụng nhưng thật ra ha hả cũng khó trách lục đại nhân không biết nhìn người. Nói chuyện chính là tấn ninh chờ phủ thế tử phi, cũng là năm đó đối lục chí minh cô ý nữ tử, chỉ là lục chí minh lựa. Chọn hoài thị, thành hôn nhiều năm vô con nối dõi, vẫn luôn là hoài thị trong lòng đau, cũng là hoàng thị tổng cảm thấy mặt mũi không ánh sáng, việc xấu trong nhà. Chỉ là đây là các nàng hoài phủ ra sự, còn không tới phiên người ngoài khoa tay múa chân, lung tung khua môi múa mép, Nhìn một cái thế tử phi kia trương tiểu khéo mồm khéo miệng, ta này bổn miệng vụng lưới nữ nhi chính là nói bất quá, ha ha, ta còn chờ chính mình thỏ lễ đâu. Đánh giảng hòa, hoàng thị nhìn về. Phía vẫn luôn tránh ở hoài thị phía sau lâm thanh khê. Hoài thị nhìn xuống trong ngực tức giật, đem lâm thanh khê nhẹ nhàng kéo đến hoàng thị trước mặt, sau đó nói, khê nhi, còn không đem ngươi vi sư bà chuẩn bị thỏ lễ lấy ra tới. Lâm thanh khê làm bộ chính mình lỗ tai vừa rồi thất thông, những cái đó quý phụ nhân lời nói, nàng một chút không hướng trong lòng đi, bất quá nhưng thật ra đem những người này đều nhớ rõ, đặc biệt là cái kia nói chính mình sư nương cái gì thế tử. Phi, sư bà, đây là khê nhi cho ngài chuẩn bị thọ lễ, hy vọng ngài thích. Lâm thanh khê từ trong lòng ngược móc ra cái kia theo, thọ tự túi tiền. Hoàng thị tiếp nhận lúc sau. Phát hiện đây là một cái đặc biệt bình thường túi tiền, liền có chút kỳ quái, nàng chính là nghe nói lâm thanh khê mấy ngày này vẫn luôn ngốc tại tiểu trúc viện theo đồ vật, chẳng lẽ nhiều như vậy thiên liền theo này một cái túi tiền, vẫn là nói, nàng cố ý trang hiếu thuật, kỳ thật ở tiểu trúc viện chơi. Đâu, ta còn cho là cái gì bảo bối hạ lễ, bất quá là một cái túi tiền, nên không phải là ở trên đường cái hoa mấy văn tiền mua đi. Tấn Ninh chở Phu Nhân cố ý tiêm giọng nói nói. Hoàng thị nghe được Tấn Ninh chở Phu Nhân nói như vậy, trong lòng liền có chút không vui, sắc mặt cũng bắt đầu có chút khó coi. Tuy nói lâm thanh khê là cái ở nông thôn nha đầu, khá vậy không thể như vậy không biết lễ nghĩa, thật là không hiểu quy củ. Này không phải ở người bán hàng rong trong tay. Mua, là ta chính mình tự mình thêu, sư bà, thật đến là ta chính mình thêu. Lâm Thanh Khê làm bộ sốt ruột mà giải thích nói, có vẻ nàng có chút ngây ngốc. Nương, này thật là Khê Nhi chính mình theo, trước kia ở Phúc An huyện thời điểm, nàng liền chuyên môn theo loại này túi tiền cầm đi chấn trên mua, nữ Nhi là xem qua. Hoài Thị tiến thêm một bước giải thích nói, đúng vậy, sư bà, sư nương nàng biết Khê Nhi theo công, hơn nữa Khê Nhi theo túi tiền năm văn tiền một cái đâu. Lâm Thanh Khê biết Hoài Thị đây là ở giúp nàng. Cho nên chính mình cũng đi theo bỏ thêm một phen hỏa. Hoàng thị nghe hoài thị cùng lâm thanh khê nói. Quả thực bị các nàng hai cái tức giận đến có chút mất đi trên mặt bình tinh tươi cười. Một cái là chính mình thân sinh nữ nhi. Một cái là phu quân yêu cầu không cần đối này quá phận đồ tôn. Nàng này 60 đại thọ qua đến cũng thật có chút nháo tâm. Đã là thân thủ sở theo, cũng là một mảnh tâm ý. Hoàng thị đem lâm thanh khê theo. Túi tiền giao cho bên người bên người đại nha hoàn, bất quá, Hoàng thị vẫn là nhìn Lâm Thanh Khê hỏi, nghe nói ở Phúc An huyện thời điểm, Ngươi sư bá trương hiển đối với ngươi khen không dứt miệng, nói ngươi là cái không tội hài tử, nhưng sẽ đánh đàn. Điều quân trở về bà nói, Khê Nhi chỉ biết xuống đất làm ruộng, sẽ không đánh đàn, nhưng thật ra có thể sướng một ít dân gian cười nhỏ. Lâm Thanh Khê đứng đứng đắn đắn mà nói, như thế thượng không được mặt bàn nha đầu, cũng... Không biết lục chí minh cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi, chính mình phu quân cũng là, như vậy độ tôn thế nhưng cũng có thể nhận hạ. Hoàng thị đối lâm thanh khê trong lòng đã có khúc mắc Kia cờ đâu? Lần này là vừa mới vị kia trung niên Mỹ phụ hỏi đến. Hồi vị này phu nhân nói, khê nhi cũng sẽ không chơi cờ, nhưng thật ra sẽ chơi thạch đầu tử. Lâm thanh khê có chút mặt đỏ mà cúi đầu nói. Nàng vừa nói xong, chung quanh liền chuyển đến thấp thấp mà cười nhạo thanh. Bởi vì, ở đây đều là nữ quyến, cho nên cũng không dám có người trước mặt mọi người cười to. Kia tự viết đến như thế nào? Lần này là vị kia tấn ninh chờ phu nhân hỏi. Hồi vị này phu nhân nói, sư công nói, ta viết đến tự xấu không thể gặp người. Lâm thanh khê đầu càng thấp, kia vẽ tranh tổng nên sẽ đi. Lúc này là vị kia thế tử phi cô nén châm chọc mà ý cười hỏi. Hồi thế tử phi nói, ta ông nội nói. Ta hòa hòa còn không có trong thôn kia đầu ngốc lừa dùng chân hòa đến hảo đâu. Lâm thanh khê lần này thanh âm tuy rằng rất thấp, nhưng mọi người vẫn là nghe rõ ràng nàng trả lời. Ha ha ha, rốt cuộc sở hữu nữ quyến khách khứa đều nhìn không được cười vang lên, tể tướng phu nhân quả nhiên nói được không sai, này thật đúng là cái nông thôn đến giá nha đầu. Rất nhiều nhân tâm trung thầm nghĩ, hoài thiệu chi nhất đắc ý đồ để cùng con rể, lần này khẳng định là bị mông mắt, chọn tới chọn đi chọn một cái như vậy ngây ngốc hương giả nha đầu làm đồ đệ này tể tướng trong môn thế nhưng trưởng ra một cây cỏ dại buồn cười buồn cười thật tốt cười mọi người chào phúng tiếng cười nghe vào hoàng thị lỗ tai thật là làm nàng cảm thấy thập phần cảm thụ trong lòng đối lâm thanh khê toàn vô hảo cảm hơn nữa đã bắt đầu trách cứ lục chí minh hoài thiệu chi đám người rõ ràng đều là mọi người trong mắt thông minh cơ trí người Như thế nào cố tình đối một cái không chịu được như thế hương dã nha đầu, chứ mê, thật là quá kỳ cục. Như nhi, cha ngươi không phải nói nàng làm đồ ăn còn không có trở ngại sao, lúc này sau bếp sợ là lo liệu không hết quá nhiều việc, khiến cho nha đầu này đi hỗ trợ đi. Hoàng thị thích một người thời điểm sẽ đem người kia đau đến trong xương cốt, chán ghét một người thời điểm liền cái gì tình cảm cũng không nói. Nhưng nàng yêu thương, cùng, chán ghét, cùng người thường biểu hiện đến cũng không giống nhau. Nương, khê nhi nàng hoài thị tưởng nói lâm thanh khê cũng coi như khách Nhân, làm sao có thể cùng trong phủ hà nhân giống nhau, đi phòng bếp hỗ trợ đâu? Điều quân trở về bà nói, khê nhi này liền đi hỗ trợ. Ngày thường khê nhi thích nhất ở phòng bếp nấu cơm. Sư nương ngài làm hà dung tỉ tỉ mang ta đi đi. Cùng hoài thị bất đồng. Lâm Thanh Khê có vẻ có chút gấp không chờ nổi. Nếu nha đầu này như vậy thích nấu cơm, Hà Dung ngươi liền lánh nàng đi thôi, cũng làm các vị phu nhân nếm thử tay nghề của nàng. Hoàng thị trên mặt lại khôi phục bình dị. Gần gũi tươi cười, nô tì tuân mệnh. Hà Dung lánh Lâm Thanh Khê đi ra ngoài, mà đại sảnh lại khôi phục náo nhiệt đàm tiếu thanh. Từ trong phòng đi ra lúc sau, Lâm Thanh Khê thật dài thở vào nhẹ nhõm, ngẩn đầu nhìn thoáng qua Thái Dương. Có chút trói mắt, thực mau nàng liền lại cúi đầu. Chỉ là mới vừa đi hai bước, cánh tay đã bị người một tả một hữu cấp kéo lại. Tiểu cô cô, ngươi không sao chứ. Đỗ vũ đường vừa mới tránh ở thính ngoại phía sau cửa biên tất cả đều nghe được. Bên trong nói chuyện, hắn thực lo lắng lâm thanh khê. Khê nhi muội muội, sư bà có phải hay không làm khó dễ ngươi. Thẩm hãn hôm nay đi tiểu trúc viện tiếp lâm thanh khê thời điểm. Phát hiện Lâm Thanh Khê đã bị Hà Dung tiếp đi rồi. Ta không có việc gì, vũ đường, thẩm hãn ca, các ngươi như thế nào ở chỗ này. Theo Hà Dung giảng, bên này phòng khách đều là chuyên môn dùng để chiêu đái các phụ nữ quyến. Cửu sư thúc cùng ta đều lo lắng tiểu cô cô, tiểu cô cô, vừa rồi ta đều. Nghe được, ngươi không cần lo cho những người đó, đường nhi thích tiểu cô cô, tiểu cô cô là gia nha đầu, đường nhi cũng thích. Ngày thường cùng đô vũ đường cùng nhau chơi hải tử không nhiều lắm. Lâm Thanh Khê xuất hiện cùng với trên người nàng cái loại này thực dễ dàng liền thân cận cảm giác. Làm hắn từ lúc bắt đầu liền rất thích cái này tiểu cô cô. Sư bà nói ngươi là ra nha đầu. Thẩm hãn có chút cao giọng mà nói. Lâm Thanh Khê chạy nhanh kéo một chút hắn tay áo áo. Nói. Thẩm hạn ca. Ngươi nói nhỏ chút. Thanh Khê tiểu thư. Nô tí trước mang ngài đi phòng bếp đi. Hà Dung nhìn đến chung quanh đã có nhà hoàn, người hậu nhìn đến bọn họ, liền muốn mang lâm thanh khê chạy nhanh đi. Đi cái gì phòng bếp, không đi. Ngươi trở về cùng sư bà nói, ta mang theo khê nhi cùng đường nhi đi ra ngoài chơi, đồng thời nói cho sư nương, buổi tối ta sẽ đưa khê nhi an toàn trở về. Nói xong, thẩm hãn kéo lâm thanh khê liền đi ra ngoài, này nhiều ít khiến cho... Chung quanh rất nhiều người chú ý cùng phê bình thẩm hãn mang theo lâm thanh khê cùng đô vũ đường rời đi tể tướng phủ sự tình, cơ hồ là trước tiên chuyển tới hoàng thị lỗ tai, nàng người này nặng nhất lễ giáo quy củ, lâm thanh khê thế nhưng ở trong phủ công nhiên cùng thẩm hãn lôi lôi kéo kéo, càng cùng đô vũ đường quan hệ thân mật, còn bị người khác nhìn đến, thật là có nhục sư môn. Hoàng thị trở lại hậu đường lúc sau, trực tiếp liền chụp nổi lên cái bàn, trước trách cứ nổi, lên hoài thị, làm nàng quỳ trên mặt đất tỉnh lại, Nói nàng làm người thê giả, không biết nhắc nhở nhà mình phu quân, thế nhưng làm hắn phạm như vậy cấp thấp sai lầm, thật sự là không hiền. Lúc sau, lại làm người mời tới Hoài Thiệu Chi, mà Dư Vì cùng Trương Hiển cũng đi theo Hoài Thiệu Chi phía sau. Vừa vào cửa, nhìn đến quỳ xuống đất Hoài Thị, mấy người cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Tiếp theo Hoàng Thị liền thái độ cường ngạnh mà làm Hoài Thiệu Chi đem lâm thanh khê. chụp xuất sư môn Nói tể tướng phủ không thể bởi vì một cây không biết nơi nào tới cỏ dại trở thành sở quốc trên dưới chê cười. Hoài thị một môn thanh danh cũng không thể bởi vì một cái bất nhập lưu hương giá nha đầu bịt kín vết nhơ. Hoài thiệu chi, trương hiển cùng dư vì cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Như thế nào lâm thanh khê như vậy xuất sắc ngoan ngoan hải tử có thể chọc hoàng thị như vậy sinh khí đâu. Lẽ ra, hoàng thị hẳn là sẽ thích thượng lâm thanh khê mới đúng. Thậm chí sẽ so với bọn hắn còn phải đối nàng vừa lòng Này rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì Bởi vì hôm nay Hoàng thị là thọ tinh Hoài thiệu chi cũng không nghĩ nàng quá mức sinh khí Chỉ nói sự tình điều tra rõ lúc sau Hắn sẽ nhìn làm Nhưng Hoàng thị nói cái gì cũng muốn làm hắn đem lâm thanh khê chụp suốt sư môn Còn nói chuyện này căn bản không cần cùng lục trí minh thương lượng Nói hắn ở dân gian đi được thời gian dài Có chút đồ vật hắn cái này thất phẩm huyện lệnh đã hoàn toàn đã quên. Hoàng thị liền lục trí minh đều oán trách thượng. Hoài thiệu chi cùng Trương hiển bọn người cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Như vậy vấn đề hẳn là ra ở địa phương nào đâu. Lâm thanh khê tới phía trước chính là đối hoàng thị hoàn toàn không biết gì cả. Lẽ ra nàng như vậy thông minh nha đầu. Mặc dù xuất thân hàn vi, cũng có thể hoàn toàn ứng đối hoàng thị. Nhưng kết quả lại như thế ngoài dự đoán mọi người, quá không thích hợp. Như nhi, ngươi cùng... Ta tới, hoài thiệu chi nghĩ tới nghĩ lui, này vấn đề lớn nhất hẳn là ra ở chính mình nữ nhi hoài thị trên người. Trương Hiển đi theo hoài thiệu chi cùng hoài thị cùng đi thư phòng, mà dư vì bị phái đi tìm lâm thanh khê cùng thẩm hãn bọn họ, vệ huyền kia tiểu tử quả nhiên không đoán sai, hơn nữa kết quả càng nghiêm trọng. Sư bà căn bản không phải muốn vì khó lâm thanh khế, mà là căn bản không nghĩ nàng cùng tể tướng phủ có bất luận cái gì quan hệ. Vào thư phòng lúc sau, hoài... Thiệu chi sắc mặt cũng không tốt, hắn hỏi, như nhi, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hoài thị biết hôm nay nàng đối lâm thanh khê giảng những lời này đó có chút xúc động, thậm chí sẽ cùng Hoài thiệu chi, trương hiển đám người ý đồ tương phản, nhưng nàng cảm thấy chính mình hôm nay cũng không có làm sai, Hoàng thị thật là cái đau lòng nhi nữ hảo mẫu thân, nhưng nàng đối một thứ gì đó quá mức coi trọng. Cha, hôm nay đều là nữ nhi sai, là nữ nhi không có dặn dò hảo khê nhi, Hoài thị đột nhiên quỳ xuống nhận sai nói. Như nhi, ngươi hẳn là so cha rõ ràng Khê nhi là như thế nào một cái hài tử, nàng hôm nay biểu hiện không nên là cái dạng này. Ngươi mẫu thân có lẽ có chút cố chấp, nhưng nếu Khê nhi mong nàng tự mình dạy dỗ, như vậy Khê nhi nhân sinh cùng vận mệnh đem rất là bất đồng. Ngươi minh bạch sao? Hoài thiệu chi đã cảm thấy ra hôm nay lâm thanh khê khác thường biểu hiện hẳn là cùng Hoài thị có chút quan hệ. Cha... Nữ nhi so bất luận kẻ nào. Đều minh bạch. Nhưng nữ nhi càng minh bạch. Khê nhi cũng có biết đến quyền lợi. Cũng có lựa chọn quyền lợi. Đến tột cùng nàng muốn qua cái dạng gì sinh hoạt. Không phải nữ nhi có thể quyết định. Không phải phụ thân cùng sư huynh có thể quyết định. Cũng không phải mẫu thân có thể quyết định. Là nàng chính mình. Hoài thị có chút đau lòng mà nói. Như nhi, ngươi hổ đồ nha. Hoài thiệu chi có chút trách cứ mà nói. Cha... Sư huynh, có lẽ hôm nay ta thật đến hồ đồ, nhưng Khê Nhi chỉ là một cái hài tử, nàng bị các ngươi áp đặt quá nhiều hy vọng cùng gánh nặng. Khê Nhi nhất thích hợp thổ nhưỡng không phải kinh thành, càng không cần người khác tỉ mỉ tài bồi, nàng chính là sơn gian một gốc cây sáng lạn tiểu hoa dại. Các ngươi mạnh mẽ muốn đem nàng trồng trọt đến sang quý trầu hoa cùng thổ nhưỡng, nàng khả năng thực mau liền chết héo. Này không công bằng, này đối Khê Nhi quá không công bằng. Hoài thị chưa từng có như thế lớn tiếng cùng Hoài thiệu chi nói. Chuyện qua, chỉ là hồi kinh trong khoảng thời gian này, nàng tựa hồ lại về tới thơ ấu kia đoạn áp lực sinh hoạt, nàng thật sự không nghĩ lâm thanh khê giống nàng giống nhau. Như nhi, sư huynh biết ngươi dụng tâm lương khổ, nhưng khê nhi không phải ngươi nàng cũng không phải cái gì tiểu hoa dại, nàng là núi rừng một con còn chưa thức tỉnh lão hổ, là lăng, là hồ ly, nguyên bản nàng răng nhọn, Lợi chảo có thể lớn lên ở chúng ta đều xem tới được địa phương, chính là hiện tại có. Cảnh giác tâm nàng, sẽ chỉ ở chúng ta nhìn không tới địa phương nỗ lực trưởng thành. Khê nhi bản tính thiện lương, khả nhân là sẽ trở nên, chúng ta không hy vọng có một ngày nàng trở nên không hề là chúng ta đã từng nhận thức người kia, cho nên nàng yêu cầu bị người hảo hảo dẫn đường. trương hiển lời nói thầm thiế mà nói, Như nhi, ngươi chỉ xem tới được mẫu thân ngươi nghiêm khắc một mặt, Khá vậy hẳn là nhìn đến trải qua nàng dạy dỗ ra tới nữ tử, cái nào không phải suốt sắc, ngươi không thấy được khê nhi trên người có rất nhiều thứ sao, nếu không giúp nàng nhổ, theo nàng trưởng thành, này đó thứ cũng sẽ trưởng ra tới, đến lúc đó nàng liền vô pháp cùng càng nhiều người hài hòa ở chung, mà nàng chính mình cũng sẽ nhận hết suy sụp này chẳng lẽ chính là ngươi muốn nhìn đến sao? Hoài thiệu chi cũng trầm giọng nói, phụ thân! Nữ nhi nữ nhi không có tưởng nhiều như vậy, kia kia hiện tại còn kịp vãn hồi sao? Hoài thị hiện tại trong đầu thực. Loạn, một phương diện nàng cảm thấy Hoài thiệu chi cùng Trương Hiển nói được không sai, nhưng về phương diện khác, nàng lại cảm thấy có cái gì có thể là sai. Không biết, này hết thảy đều phải xem khê nhi chính mình nghĩ tới nào một bước. Hoài thiệu chi thở dài nói, đừng nói Hoài thiệu chi không biết. Chính là lâm thanh khê chính mình trong lòng cũng không phải rất rõ ràng. Trước kia ở thương trường lăn lộn, Ngươi lừa ta gạt nàng thấy được nhiều, Lợi dụng cùng bị dùng sự. Tình nàng cũng trải qua nhiều, Các loại loại hình người nàng đều kiến thức quá, Cũng đều nhiều ít đánh quá giao tế. Không thể phủ nhận, hoài thiệu chi, Hoàng thị đám người có lẽ là thời đại này tốt nhất, lão sư, bọn họ có thể đem chính mình dụng tâm tạo hình thành một khối lệnh thế nhân chấn động Mỹ Ngọc. Nhưng nàng bản tôn đến tột cùng có nguyện ý hay không đâu, nếu không có hoài thị kia phiên lời nói, có lẽ nàng là nguyện ý, từ lâm ra thôn như vậy tiểu địa phương đi vào. Kinh thành như vậy phần lớn thành, muốn nói chính mình một chút ý tưởng cũng không có, kia khẳng định đều là gạt người. Tục ngư nói đến hảo, người hướng chỗ cao đi, nước hướng nơi thấp chảy, nàng cũng không phải cái gì vô tri ở nông thôn nha đầu. Có thể mượn dùng người khác chi lực thành tựu một phen sự nghiệp, này cũng từng là nàng sử dụng quá thủ đoạn, chỉ là kết cục có chút bất tận như người ý thôi. Nàng tâm tư ở kinh thành trong khoảng thời gian này, hoạt động quá. Thậm chí nghĩ muốn ở kinh thành ý tưởng nghĩ cách đặt mua một ít mà, sau đó khai ra cửa hàng, trước lưu viên hạt giống. Chính là đêm khuya tính lặng thời điểm, nàng luôn là sẽ nhớ tới người nhà, nhớ tới lâm gia thôn già trẻ lớn bé. Nhớ tới nàng mỗi ngày đều phải nhìn một cái đại mi sơn Nhớ rõ có vị lão nhân đã từng đối nàng nói qua Cô nhi đều là du hồn Đã chết lúc sau cũng không thuộc sở hữu Nàng thường tưởng Chính mình có lẽ chính là bởi vì nguyên nhân này Mới bị ông Trời một lần nữa Phát phái Tới rồi nhà họ lâm Nhưng hiện tại không giống nhau Nàng không hề là du hồn Nàng có thuộc sở hữu Có cha mẹ thân nhân Có cùng tộc huynh đệ tỉ muội Mà nàng cũng không cần cỡ nào xuất sắc đi đạt được người khác nhận đồng. Hiện tại nàng ở sâu trong nội tâm chân chính muốn chính là một phần an bình thản nhiên sinh hoạt. Hoài thị nói, làm nàng một lần nữa nhớ tới nàng cái kia mộng tưởng. Cái kia muốn ở đại mi sơn núi sâu cái một nhà nông gia nhạc. Mộng tưởng, kia, mới là nàng muốn sinh hoạt. Tiểu cô cô, ngươi suy nghĩ cái gì? Đỗ vũ đường thấy lâm thanh khê từ tướng phủ ra tới lúc sau, tựa hồ ở trầm tư cái gì? không có gì, chỉ là suy nghĩ ta ra môn trước kia tòa đại sơn, hảo tưởng nhanh lên trở về nhìn xem." Lâm Thanh Khê cười nói, "Khê Nhi muội muội, ngươi có phải hay không nhớ nhà? Khê Nhi muội muội, ngươi không nên trách sư bà, nàng kỳ thật người thực tốt, hôm nay nàng khẳng định không phải cố ý làm khó dễ. Ngươi." Thẩm Hãn tưởng Hoàng thị hôm nay khó xử làm Lâm Thanh Khê phá lệ tưởng niệm quê nhà. "Thẩm Hãn ca, ta không có trách sư bà." tương phản, ta còn muốn cảm ơn nàng lão nhân gia. Đúng là bởi vì nàng làm ta thấy rõ ràng chính mình phải đi lộ, cũng minh bạch về sau ta nên làm như thế nào." Lâm Thanh khê nhẹ thở một hơi, triển mi nói: "Khê Nhi muội muội, ngươi lời nói ta như thế nào không nghe minh bạch?" Thẩm Hãn gái gái đầu có chút khó hiểu hỏi: "Ta cũng không minh bạch." Đỗ Vũ Đường cũng học Thẩm Hãn bộ dáng nhăn tiểu mày nói: "Tiểu Hoa Nhi, Chờ các ngươi trưởng thành, liền minh bạch Lâm thanh khê đầu bọn họ nói Khê nhi muội muội Cũng không biết ai là tiểu hoa nhi Ta có thể so ngươi đại Nhìn đến lâm thanh khê cười Còn có thể cùng bọn họ nói giỡn Thẩm hãn yên tâm nhiều Thẩm hãn, ngươi cái phụ lòng hán Hôm nay bổn tiểu thư xem ngươi chạy trốn nơi đâu Một tiếng khẽ kêu từ lâm thanh khê Mấy người phía sau truyền đến Mà thẩm hãn vừa Nghe đến thanh âm này Cất bước liền đi phía trước chạy. Lâm thanh khê cùng đô vũ đường trợn tròn mắt. Đây là có chuyện gì? Ha ha ha, ha ha ha, tinh nguyệt trong lâu. Dư mỉm cười đến có chút xuyên bất quá tới khí. Lâm thanh khê cùng đô vũ đường bất đắc dĩ mà liếc nhau. Sau đó lại song song nhìn về phía Dư Vì. Bọn họ cảm thấy hắn có phải hay không có chút điên khùng. Đã biết thẩm hãn bị một cái xinh đẹp nữ hài đuổi theo đánh. Hắn liền như vậy vui vẻ sao? Dư Vì ca ca. Ngươi không sao chứ, thẩm hãn ca hiện tại còn không biết thế nào đâu. Lâm Thanh Khê có chút lo lắng mà nói, nàng cảm thấy, dư vị này tiếng cười quá mức khoa trương, có lẽ là bởi vì thẩm hãn bị người khác đuổi theo đánh thật đến làm hắn cảm thấy thực buồn cười, cũng hoặc là đồng ninh hinh ngày một rõ chuyển biến tốt đẹp bệnh tình làm hắn lần đầu chân chính thoải mái, nhưng vô luận nguyên nhân là cái nào, nàng đều cảm thấy hắn hẳn là không chế, ít nhất ở công chúng trường hợp phải chú ý điểm hình tượng khê nhi ngươi không cần lo lắng chín sư đệ hắn nhìn thấy dương gia tiểu thư chạy trốn so con thỏ còn nhanh ha ha dư vì lại nhìn không được nở nụ cười tứ sư thúc cửu sư thúc vì cái gì nhìn thấy dương gia tỷ tỷ liền chạy đâu có phải hay không bởi vì dương gia tỷ tỷ võ công cao hắn sợ hãi đỗ vũ đường nhận thức vị kia dương gia tiểu thư Nàng là sở quốc đại tướng quân dương nghị con gái một dương doanh tuyết, dư vì thấy lâm thanh khế cùng. đỗ vũ đường đều là không hiểu ra sao, uống một ngụm rượu, cười nói, ngươi cửu sư thúc cùng vị kia dương ra tiểu thư từ khi ở từng người từ trong bụng mẹ liền định ra hoa hoa thân. Ai ngờ, vị kia dương ra tiểu thư vội vá gả, ngươi cửu sư thúc lại không nghĩ cưới, còn tự mình chạy đến nhân ra cửa nhà đi từ hôn, ngươi nói, nhân ra nhìn thấy hắn. Có thể không đánh hắn sao? Lâm thanh khê xem vị kia dương ra tiểu thư tuổi tác hẳn là 15-6 tuổi, đúng là bàn chuyện cưới. Hỏi thời điểm, hơn nữa từ bóng dáng xem anh tư táp sảng, nghe thanh âm cũng cảm thấy tính tình nóng bỏng điêu ngoa. Thẩm hãn cái này đơn thuần sư huynh gặp được như vậy một cái không chịu bỏ qua vị hôn thê. Hắn nhật từ đích sát thoạt nhìn không phải thực hảo quá. Nhưng Lâm thanh khê lại nghĩ tới vừa tới kinh thành thời điểm, vệ huyền nói cho nàng. Nói thẩm hãn có thích cô nương, đang ở chuẩn bị đính hôn việc, kia hiện tại lại là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ vệ huyền ở lừa nàng. Vẫn là nói thẩm hãn thích cô nương không phải vị này dương ra tiểu thư. Khê nhi, trước không nói hắn, người hôm nay ở tướng phủ không có việc gì đi. Cười xong thẩm hãn khiếu sự, dư vì lúc này mới hỏi lâm thanh khê sự tình tới. Lâm thanh khê lắc đầu, đột nhiên đối dư vì nói, dư vì ca ca. Ngươi có thể giúp ta một cái vội sao? Khê nhi ngươi nói, gấp cái gì ta đều có thể giúp. Lâm Thanh Khê thanh âm có chút hạ xuống, hắn biết hôm nay nàng định là ở tướng phủ bị ủy khuất. Dư vì ca ca, ngươi có thể hay không mau chóng giúp ta an bài một chiếc xe ngựa hồi Vân Châu, sau đó lại cho ta mượn một ít ngân lượng, ta không nghĩ lại ngốc tại kinh thành, hôm nay liền tưởng về nhà. Lâm Thanh Khê đi ra tướng phủ đại môn lúc sau suy nghĩ rất nhiều. Nàng cảm thấy việc này không nên chậm trễ, chính mình hẳn là chạy nhanh hồi Vân Châu quê quán. Khê Nhi, hôm nay liền trở về, có phải hay không có chút sốt ruột? Chuyện này muốn hay không lại cùng sư công cùng? Sư thúc bọn họ thương lượng một chút. Dư vì cảm thấy lâm thanh khê quyết định có chút hấp tấp, mặc kệ ở tướng phủ đã xảy ra cái gì ủy khuất sự tình, nàng đều không nên lúc này đột nhiên rời đi. Tiểu cô cô, ngươi hôm nay muốn đi không đi được không? Đỗ Vũ Đường vừa mới cùng Lâm Thanh Khê nhận thức không bao lâu, hắn còn không nghĩ nàng rời đi. "Dư vì ca ca, Vũ Đường, hồi Vân Châu sự tình ta đã quyết định, hơn nữa liền quyết định hôm nay đi. Ta hy vọng ta đi chuyện này, các. ngươi có thể trước cho ta bảo mật, chờ lát nữa ta sẽ cho sư công, sư bá còn có sư nương bọn họ các viết một phong thơ thuyết minh nguyên do, chờ ta sau khi rời khỏi" Dư vỉ ca ca phiền toái ngươi lại giao cho bọn họ. Một khi hạ quyết định, Lâm Thanh Khê một khắc cũng không nghĩ nhiều ngốc, nàng kêu tới tinh nguyệt lâu điếm tiểu nhị, làm hắn cho nàng chuẩn bị giấy và bút mực. Dư vỉ cùng đỗ vũ đường thấy Lâm Thanh Khê đi ý đã quyết, cũng đều không nói thêm gì. Lâm Thanh Khê, phải đi chuyện này, về tình về Lý Dư vì đều cảm thấy không nên gạt, hẳn là nói cho hoài thiệu chi bọn họ một tiếng. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là quyết định dựa theo Lâm Thanh Khê ý tứ đi làm. Có lẽ này trung gian có rất nhiều sự tình hắn còn không hiểu biết. Nhưng Lâm Thanh Khê không phải không dành thế sự tiểu nữ hài. Nàng nếu quyết định làm như vậy, như vậy liền nhất định có nàng chính mình lý do. Lâm Thanh Khê cấp hoài thiệu chi bọn họ viết thư thời điểm, dư vì liền đi ra. Ngoài an bài xe ngựa cũng tự mình đi tìm kiếm Lâm Thanh Vân cùng Lâm Thanh Phi hai huynh đệ cùng với ngốc tại tiểu trúc viện Lâm Thất Hỷ. Đến nỗi đố vũ đường trọng mắt nhanh như trước mà loạn chuyển, Cũng không biết ở đánh cái quỷ gì chú ý, Nguyên bản chỉ tính toán viết tam phong thư lâm thanh khê, Cuối cùng viết năm phong, Chứ bỏ hoài thiệu chi, Trương hiển cùng hoài thị, Còn có vệ huyền cùng thẩm hãn tin, Tin chung nàng nói cho mấy người, Chính mình tư ra sốt ruột, Nàng, Thực nhọc lòng chính mình kia vài mẫu điền, Một khắc ở kinh thành cũng ngốc không nổi nữa, Liền về trước Vân Châu, Đối với nàng đi không từ giá, hy vọng mấy người có thể đại nhân đại lượng tha thứ nàng cái này không hiểu quy củ ở nông thôn nha đầu. Tin viết hảo lúc sau, Lâm Thanh Khê đem chúng nó tất cả đều giao cho dư vì, mà vội vàng thu thập một chút tiểu trúc viện hành lễ chạy tới Lâm Thanh Vân. Lâm Thanh Phi cùng Lâm Thất Hỷ, cũng không có lắm miệng giò hỏi Lâm Thanh Khê. Đột nhiên quyết định hồi Vân Châu nguyên nhân, hiện tại bọn họ cùng cái này kinh thành vẫn là không hợp nhau. Dư vì cấp lâm thanh khê tìm hảo xe ngựa, hơn nữa đem chính mình cửa hàng một cái ma phu cho nàng, sau đó đối nàng nói, khê nhi, cái này xa phu kêu triệu phát, thường xuyên đi theo thương đội vào Nam ra Bắc, đối với sở quốc rất nhiều địa phương hắn đều thật phần quen thuộc, đại đạo tiểu đạo hắn đều có thể đi. Dư vì nói, lâm thanh khê nghe minh bạch, nàng như vậy, đi không từ giá, hoài thiệu chi biết lúc sau khẳng định sẽ phái người tìm nàng. Mà nàng nếu không tưởng bị tìm được, như vậy liền phải biết như thế nào tránh đi hoài thiệu chi người, cho nên có cái quen thuộc sở quốc địa hình người đi theo sẽ hảo rất nhiều. Dư vì ca ca, cảm ơn ngươi. Dư vì như vậy giúp đỡ chính mình, hoài thiệu chi biết lúc sau khẳng định sẽ trách cứ hắn, nhưng vệ huyền cùng thẩm hãn đều không ở, lâm thanh khê nghĩ đến có thể trợ giúp chính mình người cũng. Chỉ có dư vì, khê nhi, chân chính phải nói cảm ơn hẳn là ta. Hào, đừng nói như vậy nhiều lời khách sáo. Ngươi cùng ngươi hai vị ca ca chạy nhanh rời đi đi. Chỉ cần tới rồi Vân Châu, có lục sư thúc ở, tin tưởng sư công đến lúc đó cũng sẽ không nói ngươi gì đó. ở dư vì xem ra lục trí minh cùng mặt khác sư bá, sư thúc rất nhiều ý tưởng không giống nhau, cũng cùng sư công hoài thiệu chi không giống nhau. Có hắn chiếu cố lâm thanh khê, chính là hoài thiệu chi cũng không dám dễ. Ràng nói cái gì cùng làm cái gì. Đã biết, Dư Vì ca ca, ta đây đi trước. Vũ Đường, ta đi trước, về sau chúng ta có cơ hội tái kiến. Lên xe ngựa, Lâm Thanh Khê phất tay cùng Dư Vì, đô Vũ Đường từ biệt. Lúc sau, Triệu Phát nhẹ dương roi ngựa, hai con khoái mã liền lôi kéo Lâm ra tam huynh mọi hướng tới cửa thành chạy như bay mà đi. Vừa ra cửa thành, không cần Lâm Thanh Khê bọn họ nói cái gì, Triệu Phát liền đi rồi một cái không quá rộng xưởng đường nhỏ, xuyên thôn quá chấn. Lên đường tốc độ không thể so ở trên quan đạo chập Lại nói bên kia Hoài thiệu chi phái dư vì đi tìm Lâm Thanh Khê cùng thẩm hãn mấy người Chính là chờ đến tiệc mừng thọ kết thúc Này mấy cái đồ tôn cũng không có trở về Phái người lại đi tìm kiếm Kết quả trở về người bẩm báo Nói là thẩm hãn bị dương ra Tiểu thư cột vào trên cây hà không tới Dư vì cùng đô vũ đường Cũng không biết chạy tới nơi nào Lại phái người đi tiểu trúc viện tra tìm Lại biết được tiểu trúc viện Cũng không có người Hơn nữa lâm gia tam huynh mội bao vây đều không thấy Vừa nghe nói tin tức này Hoài thiệu chi Trương hiển cùng hoài thị liền sốt ruột Ngược lại hoàng thị sinh khí không thôi Cảm thấy lâm thanh khê đây là ở cố ý làm nàng khó coi Chính mình cái này trưởng bối chẳng qua nói nàng hai câu Chính mình chịu không nổi liền chơi nổi lên tiểu tính tình Nàng thật đương chính mình là cái gì ghê gớm đại nhân vật lâm thanh khê trốn đi hành vi Hoàng thị cảm Thấy đây là ở hoàn toàn mà nhục nhá nàng cái này tệ tướng phu nhân, vô luận như thế nào, nàng đều nhất định phải làm hoài thiệu chi cùng lục trí minh đem cái này không hiểu quy củ, không đúng tí nào ở nông thôn nha đầu trục xuất sư môn. Mau đến buổi tối thời điểm, dư vì cầm tam phong thư đi tướng phủ nói là chính mình nguyên bản tìm được rồi lâm thanh khê, còn thỉnh nàng cùng đô vũ đường ở tinh nguyệt lâu ăn cơm, chính là nha đầu này đột nhiên đã không thấy tâm hơi bóng. dáng Còn phái người cho nàng đưa tới mấy phong thư. Dư vì nói hắn cảm thấy không thích hợp. Liền đi trước Lâm Thanh Khê thường đi địa phương tìm tìm. Kết quả tìm ban ngày cũng không tìm được. Lúc này mới lại nghĩ tới muốn đem tin cấp Hoài Thiệu Chi. Hoài Thiệu Chi cùng Trương Hiển đối với Dư vì lời nói có chút bán tín bán nghi. Hoài Thị còn lại là hoàn toàn tin. Mở ra tin lúc sau. Hoài Thị lúc ấy liền nóng nảy. Nói Lục Chí Minh đem người giao cho nàng. Hiện tại lại làm Lâm. Thanh Khê một mình hồi Vân Châu, này hết thảy đều là nàng sai, hoài thiệu chi làm nàng trước không cần tự trách, sau đó phái người ra kinh đi tìm Lâm Thanh Khê, chỉ là thị vệ cưới khoái mà tìm một ngày một đêm cũng không có nhìn đến Lâm Thanh Khê đám người thân ảnh. Trong kinh thành chẳng những hoài thiệu chi ở phái người khắp nơi tìm Lâm Thanh Khê, chính là Đỗ gia cũng trong lòng cấp hỏa liệu mà tìm nhà bọn họ tiểu thiếu ra Đỗ vũ đường, từ đi tướng phủ tiệc mừng thọ, Đỗ gia liền không còn có người gặp qua đỗ vũ đường. Năm ngày sau, sở quốc vân thành một tòa náo nhiệt chấn nhỏ thượng, Lâm Thanh Khê đám người đánh này trải qua, vì giảm bớt xe ngựa trọng lượng, Lâm Thanh Khê nhẫn tâm dùng dư vì cho nàng bạc vụn mua hai con ngựa, một con cấp Lâm thất hỉ cưỡi, một khác thất cấp mới vừa học được cưỡi ngựa Lâm Thanh Phi. Đương nhiên, dư vì cho nàng tiền không chỉ là tán bạc vụn, còn có 30 chương 100 lượng ngân phiếu, đây là Lâm Thanh Khê vay tiền Thời điểm cô ý thuyết minh, nàng không cần đại ngạch ngân phiếu, chỉ cần tiểu ngạch. Nguyên bản chỉ nghĩ muốn mượn 500 lượng, nhưng là dư vì cho nàng 3.000 lượng. Lâm Thanh Khê không muốn mượn nhiều như vậy tiền hồi Vân Châu. Bạc nàng không phải kiếm không tới, chỉ là anh hùng cũng có gặp nạn là lúc. Nàng cái này tiểu nữ tử cũng có sầu tiền ngày, đặc biệt là ở nàng nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện lúc sau. Dư vì nói, hắn thiếu Lâm Thanh Khê hai cái mạng, này mệnh so bạc đang giá, huống chi hắn còn không phải bạch bạch đưa cho Lâm Thanh Khê, mà là mượn cho nàng, chờ đến Lâm Thanh Khê kiếm lời trả lại cho hắn, dù sao hắn cái này dư ra thiếu đông gia có rất nhiều bạc. Lâm Thanh Khê không lại làm ra vẻ nhận lấy dư vì bạc, nàng âm thầm thề, về sau nhất định sẽ gấp bội còn cho hắn. Khê nha đầu, buổi trưa cơm liền ở trấn trên ăn đi, đi thời điểm chúng ta lại mua điểm lương khô mang lên, thủy cũng mau uống xong rồi. Lâm Thanh Phi thấy chấn nhỏ Thượng có một nhà tử lầu nhỏ Tính toán ăn một chút gì lại xuất phát Mấy ngày nay sốt ruột lên đường Lâm Thanh Khê cũng sát thật có chút mệt mỏi Hơn nữa đều qua đi năm sáu thiên hoài thiệu Chi người cũng không tìm được bọn họ Nàng tưởng Chính mình có thể không cần như thế khẩn trương Vẫn là thả lỏng tâm tình hảo hảo thưởng thức này Một đường phong cảnh đi Vì thế Vài người liền ở chấn nhỏ thượng ngừng lại Ăn cơm xong lúc sau Lâm Thanh Phi lại đi mua lương khô mang Lên Đoàn người đang chuẩn bị ngồi trên xe ngựa Xuất phát thời điểm Xốc lên xe ngựa mảnh Lâm Thanh Khê Nhìn không được kêu sợ hãi một tiếng Ngươi như thế nào ở chỗ này Là ai Lâm Thất Hỷ chạy nhanh tới gần Lâm Thanh Khê bên người Nhưng là chấn định xuống dưới Lâm Thanh Khê hướng hắn bảy một chút tay Hỷ hỷ Tiểu cô cô Chúng ta lại gặp mặt Đỗ Vũ Đường ngồi ở Lâm Thanh Khê trong xe ngựa Vẻ mặt ý cười mà nhìn nàng nói, Vũ Đường, ngươi như thế nào cùng lại đây? Đối với Đỗ đố Vũ Đường đột nhiên xuất hiện, Lâm Thanh Khê đám người thực kinh ngạc. Tiểu cô cô, ta là bay qua tới, bất quá, ta phi mệt mỏi, ta cũng muốn đi theo ngươi về nhà xem đại sơn. Đỗ Vũ Đường rất là nghiêm túc mà nói, Lâm Thanh Khê đầu mạc danh bắt đầu đau lên, nàng không nghĩ tới thoạt nhìn đơn thuần đáng yêu Đỗ Vũ Đường còn có như vậy quỷ mã một mặt. Đây chính là đại sư huynh con trai độc nhất, Đỗ gia bảo bối tiểu thiếu ra, nàng như thế nào có thể mang theo hắn hồi vân? Châu đâu? Vũ Đường, ngươi đừng đi theo hồ nháo, mau về nhà, nhà ngươi người nên sốt ruột, còn có, ngươi rốt cuộc là như thế nào tới? Từ nhìn thấy Đỗ Vũ Đường để nhất mặt bắt đầu, lâm thanh khê liền không có phát hiện hắn bên người đi theo tôi tớ hạ nhân, còn tuổi nhỏ hắn ra cửa đều là chính mình một người. Đây cũng là làm nàng kỳ quái nhất một chút. Đỗ điểm, đỗ tâm, ra tới. Đỗ vũ đường ngửa đầu cao giọng hô. hắn ngày thường thích nhất ăn điểm tâm, cho nên người nhà cho. Hắn phái ám vệ thời điểm, hắn liền cho nhân ra một cái đặt tên muốn đỗ điểm, một cái khác đặt tên kêu đỗ tâm. Cô nương, này hẳn là đỗ gia phái tơi chuyên môn bảo hộ đỗ thiếu ra ám vệ. Lâm thất hỉ thấy Lâm gia tam huynh muội thực kinh ngạc mà nhìn phong giống nhau xuất hiện hai ga ám vệ, đi đến phụ cận đối bọn họ giải thích nói. Vũ Đường, là bọn họ mang ngươi tới. Lâm thanh khê chỉ vào hai ga ám vệ hỏi trong xe ngựa đô Vũ Đường. đỗ Vũ Đường đắc ý gật gật đầu, cười hì hì. Nói, tiểu cô cô, bọn họ hai cái võ công nhưng cao, khinh công tốt nhất, cho nên ta cũng học tiểu cô cô cho ta cha viết tin. Sau đó khiến cho bọn họ mang theo ta tới tìm Tiểu Cô Cô. Vậy ngươi vì cái gì hiện tại mới xuất hiện? Lâm Thanh Khê nghĩ đỗ vũ đường đi theo bọn họ thời gian hẳn là không ngắn. Chẳng qua này hai ga ám vệ võ công khả năng so lâm thất hỉ cao. Cho nên bọn họ mới không phát hiện tránh ở chỗ tối vẫn luôn đi theo bọn họ đỗ vũ đường. Tiểu Cô Cô nếu là sớm. Một chút nhìn thấy ta, nhất định sẽ đưa ta về nhà. Ta mới không cần trở về. Hiện tại ta phi mệt mỏi, tưởng cùng tiểu cô cô cùng nhau ngồi xe ngựa. Đỗ Vũ Đường lại là vẻ mặt vô hại đáng yêu tươi cười. Kế tiếp, vô luận Lâm Thanh Khê mấy người khuyên như thế nào nói, Đỗ Vũ Đường chính là không trở về kinh thành, chết sống đều phải đi theo Lâm Thanh Khê đi Vân Châu. Còn nói, Lâm Thanh Khê nếu là không cho hắn ngồi xe ngựa đi theo, hắn tựa như nguyên lai like như vậy còn trộm đi theo. Thật sự không có biện pháp. Lâm Thanh Khê cùng hai cái ca ca thương lượng lúc sau, đành phải mang theo đỗ vũ đường cùng nhau lên đường. Giữa mùa hạ thời tiết, thạch lự hoa khai đến chính diễm, một hồi tầm ta mưa to đánh rớt tàn hồng đầy đất, nhưng trong không khí khô nóng vẫn như cũ súc rửa không đi. Nhiệt, thật sự là nhiệt. Ngồi ở trong xe ngựa, đỗ vũ đường cảm thấy có chút bị đè nén, nhưng hắn cũng sẽ không cưới ngựa. Lâm Thanh Khê làm hắn cùng lâm thất hỷ cộng thừa một. Con... Chẳng được bao lâu, hắn lại nói nhiệt đến chịu không nổi. Ngươi này hảo hảo thiếu ra nhật tử bất quá, một hai phải cùng lại đây chịu khổ, thật không biết ngươi là nghĩ như thế nào đến. Mấy ngày nay cùng đô vũ đường ở chung xuống dưới, lâm thanh khê biết hắn có chút thiếu ra tính tình cùng tiểu mau bệnh, nhưng bởi vì trên danh nghĩa vẫn là hắn trưởng bối, cho nên đỗ vũ đường nhưng thật ra không dám ở nàng trước mặt chơi tính tình. Tiểu cô cô, đường nhi không cảm thấy khổ. Chính là đường nhi rất sợ nhiệt, kia đường nhi về sau không sợ nhiệt. đỗ vũ đường sợ hãi Lâm Thanh Khê lại muốn nói đưa hắn hồi kinh nói, cho nên chạy nhanh nói. Nhiệt chính là nhiệt, sao có thể nói không sợ sẽ không sợ, nam tử hán nhìn một chút, thực mau thì tốt rồi. Mùa hè vốn chính là nhiệt, tiểu hài tử sợ nhiệt cũng là bình thường. Lâm Thanh Khê đã sớm không đem chính mình về vì tiểu hài tử một loại, mấy ngày nay nàng đều là cầm ở chân trên mua tới một phen cây quạt cấp đố vũ đường quạt. Ầm ầm ầm, âm trầm không trung đột nhiên một cái tiếng sấm chợt khởi, mắt thấy một hồi mưa to lại muốn tới đến. Cô nương ở đi phía trước liền phải đến Thanh Thành Hoa Sen Trấn, trấn trên có gia tiểu khách điếm, hôm nay chúng ta liền tạm thời ở nơi đó nghỉ một chút đi. Triệu Phát đối bên trong xe Lâm Thanh Khê nói. Tốt, Triệu Thúc, liền nghe ngươi. Triệu Phát là dư vì hạ nhân, nhưng lại không phải nàng Cho nên mấy ngày này lâm ra tam huynh Mỗi đối triệu phát cũng rất là khách khí Chỉ là chờ đến bọn họ xe ngựa vừa tiến vào hoa sen trấn thời điểm Liền phát hiện rất nhiều quần áo tả tơi bá tánh cũng đều hướng hoa sen chấn mà đến Hơn nữa này đó bá tánh thoạt nhìn không giống dân bản xứ Càng như là lưu dân Mưa to cùng với tiếng sấm cùng tia chớp mà đến May mắn triệu phát đánh xe tốc độ rất nhanh Lâm thanh khê bọn họ nhưng thật ra không xối Bất quá vừa đến tiểu khách điếm buông hành lý, bên ngoài mưa đã rơi. Lên, tiểu cô cô, này trời mưa đến thật mát mẻ. đỗ vũ đường vừa đến trong phòng liền đẩy ra cửa sổ, lạnh lạnh phong kẹp tà phi vũ thổi tới hắn non nớt khuôn mặt nhỏ thượng. Vũ đường, đừng như vậy trúng gió, thực dễ dàng sinh bệnh. Lâm Thanh Khê có chút trách cứ mà muốn đem đỗ vũ đường kéo ly cửa sổ, nhưng nàng chính mình lại cũng ngừng ở bên cửa sổ. Nhìn ngoài cửa sổ hồ hoa sen liễu rủ ha trốn vũ bá tánh. Tiểu cô cô, những người này vì cái gì không vào nhà tới? Đại lá sen. Thật đến có thể ngăn trở vũ sao? Hắc hắc, ta cũng phải đi chơi. Đỗ Vũ Đường nhân bị người nhà bảo hộ thực hảo, cho nên dân gian khó khăn hắn thấy được không nhiều lắm. Vũ Đường, không cần hồ nháo, bên ngoài trời mưa đến quá lớn, đi ra ngoài chơi thực dễ dàng sinh bệnh. Lại nói Bọn họ cũng không phải ở chơi, những người này hẳn là lưu dân, khả năng bọn họ ra cũng không ở chỗ này đi. Lâm Thanh Khê có chút đồng tình mà nói, kia bọn họ ra ở nơi nào, Đỗ vũ đường có chút to. Mò hỏi, ta cũng không biết, có lẽ ở rất xa địa phương. Thất hỉ, ngươi đi hỏi một chút khách điếm trưởng quầy, viện này còn có hay không trốn vũ địa phương, sau đó lại đi mua điểm ăn phân cho này đó bá tánh. Lâm Thanh Khê biết chính mình điểm này đồng tình tâm cũng không thể thay đổi cái gì, nhưng ít ra có thể làm cho bọn họ ăn no nê. Lâm Thất hỉ dựa theo Lâm Thanh Khê theo như lời đi làm, chỉ là trốn vũ địa phương đã không có, mà cấp này đó bá tánh đưa ăn đồ vật khi, không. Biết từ nơi nào lại đột nhiên nhiều ra tới càng nhiều bá tánh, lập tức đem hắn vây quanh ở trung gian tiến thoái lưỡng nan, mỗi người đều vươn vội vàng tay, hướng hắn thảo muốn đồ ăn. Tiểu cô cô... Bọn họ thật đáng sợ, thấy như vậy một màn Đỗ vũ đường, có chút bị dọa đến, nhìn không được lui về phía sau một bước nhỏ, nhưng là lâm thanh khê lại càng tới gần cửa sổ, ánh mắt không hề ấm áp, mà là dần dần trở nên lạnh băng, nàng rất muốn nói cho Đỗ vũ đường, này đó ba tánh cũng không đáng sợ, bọn họ chỉ là bị càng đáng sợ đồ vật đuổi theo, nếu bị đuổi theo, bọn họ trả ra sẽ là sinh mệnh đại giới. Lâm Thanh Phi cùng Lâm Thanh Vân cũng thấy được một màn này, bọn họ đều là thuần phát nhất thiện lương nông gia hải tử, cũng tưởng giúp người khác một phen, nhưng là bọn họ năng lực hữu hạn, lại không biết chính mình nên làm chút cái gì. Hai người trong lòng đều có chút buồn bực, mưa to vẫn luôn hạ đến trạng vạn còn không có đình, Lâm Thanh khê làm lâm. Thất hỉ nhìn đã ngủ đỗ vũ đường, sau đó nàng đi một cái khác phòng tìm được chính mình hai cái ca ca, khê nha đầu. Ngươi có phải hay không có việc muốn nói Lâm Thanh Phi vừa thấy Lâm Thanh Khê vào cửa ánh mắt Cũng đã đoán ra nàng không phải đơn thuần mà lại đây tìm bọn họ Lâm Thanh Khê gật gật đầu Sau đó ở trong phòng trên ghế ngồi xuống Lâm Thanh Phi cùng Lâm Thanh Vân liền ngồi ở nàng đối diện Khê nha đầu Ngươi muốn nói cái gì Ở kinh thành ngốc mấy ngày này Lâm Thanh Vân lớn nhất thay đổi chính là hắn không hề như vậy ít nói Có chuyện tình Ta tưởng cùng hai vị ca ca thương lượng, vừa mới yếu quyết định quá bình thản đạm nhiên sinh hoạt, nhưng là bước ra kinh thành lúc sau nhìn thấy nghe thấy, làm lâm thanh khê trong lòng nào đó quyết định lại bắt đầu dao động. Như vậy một cái thời đại, như vậy một cái tình cảnh, nàng tưởng an phận một ngẫu nhiên sợ là không có khả năng. Nàng biết, liền tính về sau nàng không đi treo chọc thị. Phi, thị phi cũng sẽ thượng vội vàng tới quấn lấy nàng, hoặc là nói... Từ lục Chí minh đối nhà họ lâm để bụng bắt đầu, thậm chí sớm hơn thời điểm, ở nàng quyết định bán theo kiếm tiền kia một khắc, nàng cũng đã không có khả năng an an ổn ổn mà đi qua chính mình cuộc sống gia đình. Là nàng sai rồi, xem thường cái này dị thế, xem thường trên mảnh đất này người, tổng cho rằng có gia có thân nhân, đối với mặt khác, nàng liền có thể không cần phải đi để ý. Nhưng là, nàng sai lầm. Lớn nhất, chính là xem thường nàng chính mình không có từ trong xương cốt nhận rõ đã từng cái kia kêu lâm tâm an nữ nhân càng không có nhận rõ hiện tại cái này kêu lâm thanh khê nữ hải thật lâu trước kia hôm nay phát sinh ở cửa sổ hạ kia một màn nàng cũng ở một cái khác thời đại gặp qua tương tự tình cảnh chẳng qua nàng là cái kia duỗi tay người từ nhận được người khác bố thí kia một khắc nàng không có cảm thấy may mắn cùng vui sướng mà là cảm thấy cảm thấy thẹn triệt triệt để để mà xỉ nhục nàng thề Nàng nhất định phải làm nhân thượng nhân, quyết không cho chính mình tôn nghiêm bị người khác càng bị chính mình đạp lên dưới chân. Từ đầu đến cuối, vô luận ở đâu một cái thế giới, nàng cũng không chịu thừa nhận chính mình là cái có giá tâm nữ nhân, chỉ biết liều mạng mà cho nó phủ thêm một kiện hoa lệ áo ngoài, sau đó không ngừng mà lừa gạt chính mình. Kết quả cuối cùng chính là nàng đang không ngừng mà mâu thuẫn cùng do dự chung sai. Thất cơ hội tốt, người, sai lầm mà sống một lần là đủ rồi. Chẳng lẽ còn muốn cho Lâm Thanh Khê lại lặp lại Lâm Tâm An đã từng đi qua con đường kia sao? Tuy rằng cuối cùng nàng cũng coi như thành công, nhưng là thành công đại giới là thảm thống, huống chi. Như vậy thành công bất quá là nàng cảm nhận Trung Kim tự tháp bước đầu tiên, để nhị bước còn chưa đi, nàng liền không cơ hội. Không, nàng có cơ hội, ông trời cho nàng lần thứ hai cơ hội, chẳng qua ngay từ đầu ở nồng hậu thân. Tình vây quanh hạ, nàng có chút bị lạc. Quên mất vô luật ở thế giới nào, cái nào thời đại, hiện thực đều là như vậy tàn khốc. Hiện tại, nàng thức tỉnh rồi. Khê nha đầu, muốn nói cái gì liền nói đi, các ca ca nghe. Lâm Thanh Phi cho Lâm Thanh Khê một cái an tâm mà tươi cười. Bất cứ lúc nào hắn đều nguyện ý làm chính mình muội muội kiên cường nhất hậu thuẫn. Đại ca, tam ca, tin tưởng ở kinh thành trong khoảng thời gian này, các ngươi cũng nhìn đến rất nhiều, nghe được rất nhiều. Càng kiến thức đến rất nhiều, bên ngoài không chung có bao nhiêu đại, không cần ta nói, các ngươi cũng minh bạch. Lời nói thật nói cho hai cái ca ca, ta không muốn đem chính mình bước chân chỉ dừng lại ở Đại mi Sơn, nhưng các ngươi rõ ràng hơn, hiện tại ta có thể xem như hai bàn tay trắng, hơn nữa ta mỗi một bước hiện tại nghĩ đến đều là bị người khác tính kế tốt. Ta lâm thanh khê tuy rằng là tiểu dân chúng, nhưng không đại biểu ta nguyện ý mặc người sâu xé. Lâm thanh! Khê hiện tại nhất yêu cầu đáng giá tín nhiệm người, mà nàng hiện tại duy nhất có thể tín nhiệm, cũng chỉ có chính mình người nhà. Khê nha đầu, ngươi không phải hai bàn tay trắng, ngươi còn có sáu cái ca ca, còn có ông nội, a cha, còn có bà nội, mẫu thân cùng hai cái tẩu tẩu, hai cái cháu trai. Đại ca biết, ngươi là muốn thành đại sự người, vô luận ngươi muốn làm gì, đại ca đều có thể liều mình giúp ngươi. Lâm Thanh Vân nói những lời này không có một chút ngượng ngùng này, đó cũng đều là hắn phát ra từ phế phủ chân ý, rất nhiều chuyện, hắn không nói, không đại biểu hắn không hiểu. Khê Nha đầu, ngươi muốn làm cái gì tam ca giống nhau có thể liệu mình giúp ngươi. Tuy rằng chúng ta hiện tại vẫn là bị quản chế với người, nhưng ta cùng đại ca sẽ nỗ lực, về sau không ai có thể vây khốn ngươi tay chân, ngươi cũng không cần xem bất luận kẻ nào sắc mặt hành sự. Lâm Thanh Phi đồng dạng là có giá tâm người. Nhưng hắn trong lòng rõ ràng hơn, hắn ra tâm là... Theo lâm thanh khê ra tâm không ngừng biến đại mà biến đại. Kia hảo, từ hôm nay trở đi, ta sẽ đặc biệt huấn luyện hai cái ca ca, nhưng các ngươi phải đáp ứng ta, ta sở dạy cho các ngươi đồ vật, không có ta cho phép, không chuẩn đối bất luận kẻ nào lộ ra, càng không chuẩn giáo người khác, chính là ông nội, a cha cũng không được, còn có... Đại Mi Sơn bên kia trong viện người đều là sư phụ cùng vài vị sư bá, sư huynh tặng cho ta, tuy rằng bọn họ đều ký xuống văn tự bán đức, nhưng người tâm là rất khó thiêm văn tự bán đức, cho nên ta yêu cầu một ít có thể vì ta sử dụng, đối ta trung thành người một nhà, những người này nếu là cùng chúng ta ích lợi tương quan cùng tộc nhân tốt nhất, nếu không phải, ta tình nguyện lựa chọn một ít không nơi nương tựa cô nhi. Đến nỗi về sau như thế nào làm cho bọn họ tâm tới gần ta, ta sẽ dạy cho các ngươi phương pháp. Lâm Thanh Khê lúc ban đầu ở thương trong biển dốc sức làm thời điểm, không thiếu bởi vì quản lý không. Tốt cùng nhân tâm không đồng đều mà ăn tấn đau khổ, nhưng nàng không có từ bỏ. Hăng hái học tập rất nhiều tiên tiến quản lý kinh nghiệm, càng bức bách chính mình thay đổi rất nhiều đối người phương thức. Đến sau lại, chính là địa phương thượng hắc đạo đại ca, nhìn thấy nàng đều phải tôn sưng một tiếng, an tỷ. Lâm Thanh Vân cùng Lâm Thanh Phi đều đã cảm thấy ra Lâm Thanh Khê hôm nay bất đồng, bọn họ cũng đoán không ra đến tột cùng là cái gì thay đổi nàng, là ở kinh thành kia. Đoạn thời gian người cùng sự, vẫn là qua lại kinh thành này dọc theo đường đi nhìn thấy nghe thấy, tóm lại, nàng trở nên càng không giống một cái 9 tuổi nông gia nữ hài, trên người ẩn ẩn có khí phách cùng lãnh ngạo, làm nàng ca ca, bọn họ kích động mênh mông không thôi càng là vì chính mình có như vậy một cái muội muội mà tự hào vô pháp tưởng tượng lâm thanh khê sắp sửa dẫn bọn hắn đi vào như thế nào một cái xuất sắc bao la hùng vĩ thế giới ở hòa sen chấn đêm hôm đó nhà họ lâm tam huynh muội vẫn luôn cho tới hừng đông lại lần nữa xuất phát thời điểm ba người chẳng những không chút nào buồn ngủ còn các tinh thần phấn chấn đỗ vũ đường cùng lâm thất hỉ đều cảm thấy bọn họ tựa hồ bỏ lỡ cái gì nhưng kia lại không phải bọn họ có thể cắm vào đi nơi lại đuổi hai ngày lộ lâm thanh khê cưỡi xe ngựa tả hữu xuất hiện bốn cái xanh sao vàng vọt tiểu nam hài bọn họ quần áo cũ nát trong ánh mắt khiết đảm quang đã mau biến mất không thấy tiểu cô cô ngươi vì cái gì muốn thu lưu những cái đó tiểu khất cái đỗ vũ đường có chút thấp giọng hỏi vũ đường ta không phải đối với ngươi nói qua bọn họ không phải cái gì tiểu khất cái Bọn họ đều có tên của mình Ta thu lưu bọn họ Là bởi vì ta tưởng cho bọn hắn một cái ấm áp ra Lâm thanh khê thanh âm nhu nhu Tuy rằng không lớn Nhưng cũng cũng đủ làm đi theo xe ngựa Bốn cái tiểu thiếu niên nghe được Hơn nữa Bọn họ chẳng những nghe được lỗ tai Càng nghe được trong Lòng Cũng đã bắt đầu hướng tới cái kia Ấm áp ra là như thế nào Tiểu cô cô Ngươi thật tốt Đỗ Vũ Đường thật là cao hứng chính mình có thể một đường đi theo Lâm Thanh Khê, tuy rằng Lâm Thanh Khê so với hắn đại một tuổi, bối phận cũng so với hắn trường, nhưng hắn từ nhỏ không có mẫu thân, không có huynh đệ tỷ muội, hiện tại hắn đã hoàn toàn đem Lâm Thanh Khê trở thành tỷ tỷ. Vũ Đường, về sau cũng không nên dễ dàng tin tưởng một người là người tốt, bởi vì ngươi một khi lựa chọn tin tưởng, đó chính là đem chính mình phía sau lưng cho người khác cũng liền cho người khác thương tổn ngươi cơ hội, biết không? Lâm Thanh Khê nói không phải chỉ đối đỗ đố vũ đường một người nói, trong xe ngựa Lâm Thanh Vân, xe ngựa ngoại Lâm Thanh Phi, Lâm Thất Hỷ đám người, đều bởi vì Lâm Thanh Khê những lời này suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ thật lâu, tới rồi buổi tối, bởi vì không có tìm được có thể nghỉ trọ chấn nhỏ, mấy người liền tại giá ngoại trong rừng cây đáp, nổi lên giản dị lều trại, lại không nghĩ rằng xui xẻo mà gặp một đám bọn cước, Vạn phần nguy cấp thời khắc, vệ huyền thị vệ đêm ảnh đột nhiên xuất hiện, cũng trợ giúp lâm thất hỉ cùng nhau đem bọn cước đều đánh chạy, sau đó lại hộ tấm bọn họ tới rồi an toàn địa phương. Chờ đến lại lần nữa dàn xếp xuống dưới lúc sau, thiên cũng mau sáng rồi, lúc này đêm ảnh mới tìm được cơ hội đơn độc cùng lâm thanh khê nói chuyện. Cô nương, công tử nhà ta có việc ra ngoài, trở lại kinh. Thành lúc sau mới biết được cô nương đã rời đi, Lúc này mới phái ta ra roi thúc ngựa đuổi theo cô nương Vệ huyền bên người nhưng dùng người cũng không nhiều lắm Đêm ảnh cũng là thực sốt ruột mà ở tìm Lâm Thanh Khê đám người thân ảnh Nếu không phải dư vì bồ câu đưa thư cho hắn Hắn còn không biết Lâm Thanh Khê bọn họ phải đi lộ là nào một cái Nhà ngươi công tử làm ngươi cứ như vậy cấp tới rồi Có phải hay không có chuyện gì Hắn có hay không trách ta đi không từ ra Lâm Thanh Khê ra tiếng hỏi Công tử nhà ta nói cô nương bất luận cái gì quyết định hắn đều sẽ duy trì, chỉ là nguyên bản muốn giáp mặt cùng cô nương nói một chút sự tình, hiện tại chỉ có thể để cho ta tới truyền lời. Đêm ảnh nói liền từ trong lòng ngược móc ra một cái tiểu hộp gỗ đưa cho Lâm Thanh Khê. Lâm Thanh Khê tiếp nhận tới mở ra vừa thấy, phát hiện bên trong tràn đầy một hộp đều là phóng thật sự chỉnh tề 100 lượng ngân phiếu, ngân phiếu mặt trên còn có một cái. Hoàng Ngọc con giấu nàng cố ý cầm lấy tơi nhìn một chút, mặt trên ấn vệ huyền tên. Đây là có ý tứ gì? Đừng nhìn đều là một trăm lượng ngân phiếu. Lâm Thanh khê nhìn ra một chút, ít nhất có hai ba vạn lượng bạc. Đây chính là cự khoản. Cô nương, công tử nhà ta nói, này tiền không phải cấp cô nương. Trong đó hai vạn lượng bạc là cầu cô nương hỗ trợ làm việc. Mặt khác ba ngàn lượng là cho cô nương vất và phí. Đêm ảnh chạy nhanh giải thích nói ta có thể giúp vệ huyền ca làm. Chuyện gì tình? Lâm Thanh Khê đã sớm đã đoán ra vệ huyền thân phận không đơn giản, nhưng cụ thể hắn là ai, nàng cũng không năng lực đoán được, giống hắn như vậy một cái không đơn giản người lại có thể cầu đến nàng sự tình gì. Công tử nhà ta nói, hắn thực thích phúc an huyện muốn ở nơi đó đặt mua một ít thổ địa, nhưng là giao cho người khác xử lý hắn không yên tâm, liền tưởng thỉnh cô nương giúp một chút. Thỉnh cầu cô nương ở Phúc An huyện cho ta ra công tử nhiều mua một Ít không người trồng trọt thổ địa Sau đó lại mời một ít người trồng trọt Công tử còn nói Cô nương ra trong đất loại cái gì Cấp công tử trong đất liền loại cái gì Công tử nói Sở hữu sự tình đều giao cho cô nương đi làm Hắn cái này sư huynh băn khoan Vì thế quyết định mỗi năm trong đất thu hoạch một nửa miễn phí đưa cho cô nương Coi như hắn cái này sư huynh tạ lễ Cô nương nếu là đồng ý, liền tại đây tờ giấy thượng ấn cái dấu tay liền thành, để tranh nói miệng không? Bằng chứng, nói, đêm ảnh lại từ trong lòng ngược móc ra một chương vệ huyền trước đó viết tốt khế ước thư, mặt trên rất rõ ràng mà viết đến vệ huyền lấy ra bao nhiêu tiền, làm lâm thanh khê làm chuyện di tình, về sau chia làm trở vấn đề. Như vậy rõ ràng minh bạch lại rõ ràng thực chiếm tiện nghi khế ước thư đưa đến chính mình trong tay. Lâm Thanh Khê có chút ý vị thâm trường mà cười, vệ huyền thật là đánh đến một tay hảo bàn tính, bất quá nàng càng thơm lây, vệ huyền ở giúp. Nàng, nàng có thể cảm giác được đến, một khi đã như vậy, này phân hảo ý nàng lãnh chính là, thực sảng khoái mà ẩn dấu tay, Lâm Thanh Khê lại đem khế ước thư đưa cho đêm ảnh, sau đó nói, trở về nói cho nhà ngươi công tử, hắn mà ta sẽ hảo hảo loại, cũng cảm ơn hắn như vậy đau lòng ta cái này tiểu sư muội. Chỉ là, chỉ này một lần, không có lần sau. Đêm ảnh đem khế ước thư một lần nữa phóng hảo, trong lòng giật mình không thôi, nhưng trên mặt vẫn là thực chấn định mà nói, cô, nương, công tử nhà ta lâm tới phía trước cũng cho ta cố ý nói cho cô nương, hắn nói, chỉ này một lần, không có lần sau. Lâm thanh khê trong lòng lé lộ một phát, nhưng nàng càng mau làm chính mình bình tĩnh trở lại, vệ huyền có cùng hắn tuổi tác không tương xứng lão thành. Tuy rằng nàng cũng là như thế, bất quá chính mình là bởi vì đi qua hai đời lộ, mà hắn lại là vì cái gì đâu. Ngày mùa hè nắng gắt từ từ Tây Lạc, tả dương ánh nắng chiều đưa tới một trận mát lạnh gió. Nhẹ, hôm nay chẳng vạn, Triệu Phát đã đem xe ngựa xử vào Vân Châu địa giới, nhưng là muốn tới Vân Châu Phủ Thành còn muốn hai ngày lộ trình, cho nên lâm thanh khê làm hắn đem xe ngừng ở chấn nhỏ thượng. Triệu Thúc, cảm ơn ngươi một đường hộ tống. Nếu không phải bởi vì ngươi, ta còn không thể nhanh như vậy đến Vân Châu đâu. Ăn qua cơm chiều, lâm thanh khê làm lâm thất hỉ tìm tới triệu phát. Cô nương nói chỗ nào nói, đây đều là triệu phát nên làm. Triệu phát đối lâm thanh. Khê cũng thực kính cẩn nghe theo, cũng không cho rằng nàng là cái ở nông thôn nha đầu liền chậm chế nàng. Triệu thúc, khác lời nói ta cũng không nói nhiều, ngươi đưa ta cùng các ca ca đến nơi đây là được. Dư lại đều là con đường quen thuộc Tam ca đuổi xe ngựa là được Ngươi kỵ tam ca mã hồi kinh Đây là một chút lộ phí Cung ngươi trên đường sử dụng Triệu thúc đừng chê ít Lâm thanh khê móc ra một cái túi tiền Bên trong thả chút tán bạc vụ Cô nương Này nhưng không Được Tới phía trước Thiếu đông ra cũng đã cho ta rất nhiều lộ phí Hắn còn nói Cô nương làm ta khi nào rời đi Ta liền khi nào rời đi Triệu phát cúi đầu nói, Triệu thúc, Dư vị ca ca cửa hàng liền yêu cầu ngài như vậy người tài ba, sáng mai, ngươi liền xuất phát hồi kinh đi. Mặt khác, nói cho Dư Vì ca ca, vũ đường ở ta nơi này, ta sẽ đem hắn đưa đến sư phụ ta nơi đó đi, làm người nhà của hắn không cần quá mức thương tâm. Dư Vì tưởng đem Triệu gửi đi cho nàng, nhưng là, Lâm Thanh Khê cũng không muốn, về sau nàng người muốn từ nàng tự mình chọn lựa. Triệu Phát cuối cùng vẫn là không lấy bạc, liền ma cũng không có kỵ, mà là một lần nữa dùng chính mình tiền mua một con ngựa, lúc sau rời đi. Lâm Thanh Khê thu lưu kia bốn cái tiểu khất cái hiện giờ đã rửa mặt sạch sẽ, đổi hảo đơn giản quần áo. Bọn họ đều là cô nhi, là Lâm Thanh Khê ở một đám chạy nạn lưu dân chung liếc mắt một cái liền nhìn chúng. Hiện tại, bọn họ là nàng đầy tớ nhỏ. Triệu Phát Đi rồi lúc sau Lâm Thanh Khê lại làm Lâm thất hỉ cùng Lâm Thanh Vân trước mang theo bốn gã đầy tớ nhỏ cùng Đỗ vũ đường hồi phúc an huyện, hơn nữa dặn dò hai người, nhất định phải đem Đỗ vũ đường trước đưa đến Lục Chí Minh nơi đó đi, nàng cùng Lâm Thanh Phi muốn ở Vân Châu Phủ Thành ngốc hai ngày lại trở về. An bài mọi người sau khi rời khỏi, Lâm Thanh Khê cùng Lâm Thanh Phi hai huynh muội cũng ở Vân Châu Phủ Thành biến mất, không ai biết bọn họ đi nơi nào. Ba ngày sau, Vân... Châu nhất nghèo Bình Lăng huyện xuất hiện một vị gia đạo xa sút nhà giàu thiếu gia dung tam thiếu, hắn bên người còn đi theo một vị lược hiện bệnh trạng đầy tớ nhỏ. Bình Lăng huyện ở vào Vân Châu Phủ thành Tây Nam, ba năm đại hạn trong lúc, rất nhiều thôn xóm đều thành không người khu, huyện nội tuy rằng đất bằng mở mang, nhưng nhân vô đại con sông trải qua, cho nên đất hoang so đồng ruộng còn muốn nhiều. Trừ bỏ đất hoang nhiều, Bình Lăng huyện núi cao hiểm cốc cũng so địa, phương khác muốn nhiều. Bất quá cùng địa phương khác bất đồng, nơi này sơn cốc phần lớn thực tập trung. Dung Tam Thiếu mang theo hắn đầy tớ nhỏ đi Bình Lăng huyện huyện Nha, bởi vì cho huyện lệnh cùng sư ra cũng đủ, lễ mọn, cho nên hắn thực thuận lợi mà ở Bình Lăng huyện mua 2.000 mẫu hảo Điền 3.000 mẫu đất hoang, càng đem cùng này đó điền cùng đất hoang dựa gần 3 hòn núi lớn thu vào trong túi. Ở huyện Nha xử lý khế đất thời điểm, huyện lệnh vẻ mặt cười nịnh hỏi Dung, Tam Thiếu như thế nào con dấu thượng tên là Dung Bảy Thiếu, Dung Tam Thiếu nói cho hắn, Dung Bảy Thiếu là hắn đệ đệ, hiện giờ bên ngoài kinh thương, này đó khế đất hắn bất quá là làm thay mà thôi. Huyện lệnh cũng không quan tâm mua đất chính là ai, ở Bình Lăng huyện làm một năm huyện lệnh, hắn chính là cái gì nước luộc đều không có vớt đến, hiện giờ có điều ca lớn bơi tơi hắn nơi này, nói cái gì hắn cũng phải bắt cho được, khế đất làm tốt lúc sau, Dung Tam Thiếu trải qua. Bình Lăng huyện huyện lệnh ám chỉ, đã biết địa phương lớn nhất bọn rắn độc kỳ thật là một cái kêu, điên chín, thổ phỉ. Điên chín thổ phỉ hoa không ở trên núi, liền ở một cái kêu đạt linh chấn nhỏ thượng. Toàn bộ Bình Lăng huyện bá tánh không có không sợ điên chín, hắn là một cái giết người không chớp mắt ác phỉ, hơn nữa thấy đồ vật liền đoạt, thấy nữ nhân liền ngủ. Dung Tam Thiếu nghe nói điên chín nghe đồn lúc sau, hắn có chút không nghĩ đi đặt linh chấn, cảm thấy muốn đem sự. Tình làm tốt, không nhất định phải đi thổ phỉ trong ổ bài kiến người nào, nhưng là hắn đầy tớ nhỏ không đồng ý, nói, tam ca, từ xưa đến nay người làm đại sự, cái nào không phải đao quang kiếm ảnh đi ra, không vào hang cọt, làm sao bắt được cọt con, nếu chúng ta quyết định muốn làm một phen sự nghiệp ra tới, như vậy người nào đều sẽ gặp được. Khê nha đầu, ngươi muốn được việc không nhất định một hai phải đi thổ phỉ hoa, này mà ngươi cũng mua. Chúng ta lại tìm một ít người. Đem mà loại thượng, đem phòng ở cái hảo, đến lúc đó ngươi muốn làm cái gì đều có thể, trên đời không ai biết này đó mà đều là của ngươi. Dùng tên giả, dung tam thiếu, lâm thanh phi lược hiện nóng nảy mà nói. Tam ca, sự tình không ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy. Ngươi hẳn là biết, ta mua này đó điền cùng đất hoang cũng không phải thật đến muốn tới trồng trọt. Ta nhìn chúng chính là ba hòn núi lớn vây quanh cái kia thâm cốc. Nơi đó địa hình phức tạp, dễ thủ khó công, người Ngoài nếu muốn đi vào rất khó Nhưng nếu là không ngừng có người tới quấy dày Đối với ta về sau kế hoạch tới nói cũng không phải một chuyện tốt Ta muốn bảo đảm nơi đó tuyệt đối an toàn Lâm Thanh Khế quyết định đi ra bước đầu tiên thời điểm Nàng liền biết chính mình mạo hiểm lưu trình chân chính bắt đầu rồi Nhưng ngươi cũng nghe nói Cái kia kêu điên chín thổ phỉ thật là người điên Liền tính chúng ta đi tìm hắn Hắn cũng nhất định sẽ không đồng ý, thậm chí đương trường, liền sẽ giết chúng ta. Lâm Thanh Phi không biết võ công, hắn hiện tại căn bản vô pháp bảo hộ Lâm Thanh Khê an toàn, một khi Lâm Thanh Khê quyết định đi mạo hiểm, như vậy định là 10 đi 9 khó hồi. Tam ca, ta biết ngươi lo lắng, chính là Lâm Thanh Khê vẫn là tưởng thuyết phục Lâm Thanh Phi, nàng làm việc không nắm chắc là sẽ không lỗ máng đi làm. Nhưng Lâm Thanh Phi vẫn là đối nàng phương diện này năng lực bảo trì hoài nghi, ai làm nàng là cái mới 9 tuổi nữ hoa, hơn. Nữa căn bản sẽ không cái gì võ công, chính là nàng hiểu binh pháp nha. Không được, lần này nói cái gì cũng không được. Lâm Thanh Phi lần này thái độ thập phần kiên quyết, đồng thời cũng kiên định hắn ngày sau học võ quyết tâm. Kia chúng ta nghĩ lại mặt khác biện pháp đi. Ở chỗ này gặp được nguy hiểm sự tình nhưng không có cảnh sát có thể xin giúp đỡ, mà nàng cũng không nghĩ mang một cái tin tưởng không đủ lâm thanh phi đi thổ phỉ hoa, nếu không hơi chút khiết đảm, kế hoạch, liền khả năng sẽ thất bại. Cùng ngày, lâm thanh phi cùng lâm thanh khê liền ở đạt linh chấn cách đó không xa một cái khác chấn nhỏ thượng khách điếm ngủ lại, không nghĩ tới nàng không đi tìm điên chín, điên chín nhưng thật ra nửa đêm xuất hiện ở cái này chấn nhỏ thượng. Chẳng những dẫn người giết chấn trên một nhà phú hộ mấy cái gia đình, còn đem nhà này phú hộ hai cái nữ nhi đoạt đi rồi. Ở Bình Lăng huyện như vậy nghèo địa phương, giết người phóng hỏa chuyện như vậy tìm. Huyện thái gia là không có gì dùng, không có năng lực tự bảo vệ mình nói, kia chỉ có nhậm ác nhân sâu xé. Điên Chín xuất hiện lúc sau, chấn nhỏ người trên mọi nhà đều đem đại môn nhắm chặt, chính là khách điếm trưởng quầy cũng làm điếm tiểu nhị thông chi ngủ lại khách nhân ngàn vạn không cần ra cửa. Cho nên ngày hôm sau sáng sớm, trấn nhỏ trên đường phố thập phần quạnh quẽ, chỉ có hai ba cái gan lớn bá tánh đi qua. Lâm Thanh Phi tự nhiên cũng nhìn Lâm Thanh Khê không cho nàng. Ra cửa, gần nhất Lâm Thanh Khê biểu hiện làm hắn cái này ca ca có chút vô lực, nàng ý tưởng càng ngày càng khác người, lá gan càng là đại đến làm người sợ hãi. Ngươi đừng lôi kéo ta, ta muốn đi giết hắn, giết hắn. Đột nhiên ngoài cửa sổ truyền đến một cái nam tử tức muốn hột máu thanh âm. Ta thiếu gia a, cao gia liền dư lại ngươi này căn độc đinh, ngươi cũng không thể lại có sự a. Đây là một cái lão nhân đau khổ mà cầu xin. Cao Bá, Vân Nhi cùng nàng muội muội ở điên chín. Cái kia xúc sinh trong tay, ta muốn giết điên chín cứu ra các nàng. Lâm Thanh khê nhất thời tò mò đẩy ra cửa sổ, phát hiện là một cái tay trói gà không chặt văn nhược thư sinh bộ dáng nam tử. Tay cầm một phen sắt dao đao, hùng hổ mà muốn đi phía trước đi, mà hắn cánh tay trái bị một cái đầy đầu đầu bạc ôm yếu lão giả dùng sức túm lôi kéo. Đúng lúc này, hai người phía sau lại xuất hiện ba gã sắc mặt ngâm đen hán tử, bọn họ trong tay đều cầm một con dao giết heo, sau đó lập tức đi đến vị kia thư sinh trước mặt nói, cao công tử, ngươi thỉnh chúng ta ba cái ăn đốn cơm no, điên chín chúng ta đi sát. Di những người này nhưng thật ra có điểm ý tứ Lâm Thanh Khê nhìn ngoài cửa sổ mấy người cười Chờ đến mấy ngày nay từ trên đường cái sau khi rời khỏi Trong phòng Lâm Thanh Khê cùng Lâm Thanh Phi cũng trộm từ khách điếm cửa sau lưu đi ra ngoài Hơn nữa bước nhanh đuổi qua mấy người kia Các vị hảo hán xin dừng bước Lâm Thanh Phi mang theo ý Cười kêu ở mấy người Chuyện gì Trong đó một cái hán tử thô thanh hỏi Không có gì đại sự chỉ là mới tơi quý mà tưởng thỉnh vài vị ăn bữa cơm cũng coi như kết giao mấy cái bằng hữu lâm thanh phi thực hữu hảo mà nói thực xin lỗi chúng ta không nghĩ giao bằng hữu lần này là vị kia thư sinh nói hắn có chút vội vàng mà muốn cho ba gã đại hán cũng đi cứu người việc cấp bách các ngươi tưởng diệt trừ điên chín sao công tử nhà ta có thể giúp các ngươi lâm thanh khê mau một bước chạy đến mấy người trước mặt Hà giọng nói, một nén nhang lúc sau, cao gia công tử liền dẫn người đi vào chính mình ở tạm địa phương, bất quá là mấy gian cũ nát phòng ốc Dung công tử, ngươi nếu muốn ở Bình Lăng huyện dừng chân, chỉ cần có điên chín ở, ngươi liền sẽ không có sống yên ổn một ngày. Tới trên đường, Lâm Thanh Phi cũng đã nói cho mấy người, chính mình sở dĩ chủ động nói muốn giúp bọn hắn, là bởi vì chính mình đã ở Bình Lăng huyện mua thổ địa. Phòng ốp. Ngày sau tính toán định cư tại đây, nhưng là điên chín tồn tại đối hắn cùng người nhà của hắn là cái uy hiếp Quan trọng nhất chính là, hắn nghe nói điên chín người này không chuyện ác nào không làm, cũng muốn vì dân trừ hại. Dung công tử, nếu ngươi một nhà kinh thương, khẳng định tiền bạc không ít, vì sao tuyển bình lăng huyện như vậy một cái nghèo địa phương, thiên hạ so bình lăng huyện tốt địa phương nhiều đi, nghe nói phúc an huyện liền không tồi, nơi đó lục huyện lệnh càng là khó gặp quan tốt. Cao xa đối với trước mắt Dung Tam Thiếu trong lòng vẫn là có rất nhiều nghi vấn. Cao công tử, lời nói thật là, chỉ là, thiên hạ lại hảo, làm sao có thể so được chính mình cố thổ đâu, người tổng muốn lá dụng về cội. Lâm Thanh Phi trong khoảng thời gian này đi theo Lâm Thanh Khê học không ít đồ vật, từ cơ bản số học, kinh thương chi đạo đến như thế nào cùng người nói chuyện với nhau, hắn đều ở chậm rãi học tập. Dung công tử nói chính là, Ai, bá phụ hắn nếu không phải bởi vì muốn lá dụng về cội, cũng sẽ không không ngại cực khổ trở lại nơi này, chỉ là nay đã khác xưa, nơi này nào còn có trước kia an bình hòa thuận vui vẻ, chỉ có ác nhân hoành hành thôi. Cao xa đau lòng mà nói, Dung công tử, ngươi liền nói như thế nào diệt trừ điên chín đi, chính là muốn ta vương tam này mệnh, ta cũng không hề hai lời. Tính nôn nóng vương tam nói, diệt trừ điên chín như vậy tiểu nhân vật, Căn bản không cần công tử nhà ta ra Tay, ta liền có thể Các ngươi trước đem điên chín kỹ càng tỉ mỉ tình huống nói nói Nhìn xem ta có thể cho các ngươi ra cái cái gì ý kiến hay Lâm Thanh Khê rảnh trước nói Dung công tử, này, mấy người đều có chút ngoài ý muốn nhìn Lâm Thanh Khê cùng Lâm Thanh Phi Các vị không cần hoài nghi Ta vị này tiểu đồng thông minh cơ linh Miu ma trước quỷ nhiều nhất Các ngươi trước nói nói xem Ra cửa thời điểm, Lâm Thanh Khê liền đối Lâm Thanh Phi nói qua, nàng có biện. Pháp có thể đối phó Điên Chín, làm Lâm Thanh Phi vô luận như thế nào đều phải tin tưởng nàng. Vương Tam đối Điên Chín tình huống nhất hiểu biết, hắn thê tử cùng cha mẹ đều là chết ở Điên Chín đau hạ. Hắn cũng từng đi tìm Điên Chín báo quá thù, nhưng là cũng thiếu chút nữa chết ở thổ phỉ trong ổ, là bên người này hai cái huynh đệ cứu hắn. Vương Tam nói cho Lâm Thanh Khê mấy người. Điên chín thổ phỉ hoa ở đạt linh trấn một cái thôn trang thượng, bên trong thổ phỉ kỳ thật cũng không nhiều, nhưng các hung thần ác sát, thủ đoạn ngoan độc, giết người không chớp mắt, cho nên chung quanh bà tánh mới có thể như vậy sợ bọn họ. Kia điên chín người này có hay không cái gì đặc biệt ham mê, hoặc là đặc biệt thích cái gì? Lâm Thanh Khê hỏi, hắn người này một là hào sắc, nhị là rượu ngon, tam là ăn ngon, hơn nữa tâm nhãn rất nhiều. Hắn mấy năm nay tai họa như vậy nhiều dân chúng, muốn giết người của hắn càng là rất nhiều, chỉ là mỗi lần đều bị hắn xuyên qua. Cuối cùng thành hắn đau hạ quỷ, Vương Tam có chút bi phẫn mà nói. Dung công tử, các ngươi nhất định phải nhanh lên nghĩ cách, bằng không Vân Nhi cùng Tú Nhi liền mất mạng. Cao xa là đi theo chính mình trong miệng Vân Nhi cùng Tú Nhi phụ thân trở lại Bình Lăng huyện chỉ là không nghĩ tới vừa đến nơi này mới hai ngày. Liền gặp được điên chín như vậy ác nhân Cao công tử Ngươi đừng quá thương tâm Điên chín người kia tuy rằng ái giết người Nhưng là nữ nhân hắn rất ý sát. Chỉ là Vương Tam Câu nói kế tiếp chưa nói Nhưng là ở đây người cũng đều có thể đoán ra Hắn muốn nói chính là có ý tứ gì Chỉ là Đối với bị điên chín bắt đi những cái đó Nữ hải tời nói Đã không có trong sạch Các nàng cùng chết không có gì khác biệt Cao công tử Ngươi có phải hay không mặc kệ như thế nào đều tưởng cứu ra kia hai vị tiểu thư, chẳng sợ sẽ mất đi tánh mạng. Lâm Thanh Khê đột nhiên nhìn Cao xa hỏi. Không sai, ta nhất định phải cứu các nàng ra tới. Cao. Sa tay cầm thành quyền nói, chỉ là hắn phía sau Cao bá lắc đầu thầm than. Kia hảo, ta yêu cầu đem ngươi biến thành nữ nhân, sau đó cấp điên chín tới nhất chiêu mỹ nhân kế, ta còn cần một loại vô sắc vô vị mê dược. Mấy vỏ rượu ngon, lúc này đây, chúng ta cấp điên chín làm một hồi hồng môn hỉ yến. Lâm thanh khê nhìn nhìn cao xa cùng lâm thanh phi mấy người, phát hiện nhất thích hợp giả nữ nhân lại không dễ dàng bị vạch trần chính là cao xa, chờ lát nữa hơn nửa nàng thần kỳ. Hóa trang thuật, như vậy cao xa muốn mê hoặc điên chín như vậy hào sắc đổ đệ, hẳn là không phải việc khó, không có quá nhiều thời giờ cấp cao xa suy xét, thực mau mấy người liền phân công nhau hành động, Đại khái hai cái canh giờ lúc sau, lâm thanh khê cùng cao xa liền xuất hiện ở đạt linh chấn. Tiểu thư, chúng ta vẫn là nhanh lên đi thôi. Nghe nói nơi này có thổ phỉ hoa, thực không an toàn. Lâm thanh khê cố ý nhéo giọng nói nói, lúc này nàng trên mặt có cái bàn tay đại màu. Đỏ bớt, có vẻ thật phần xấu xí. Bùn tiểu thư mới không sợ đâu, ai nói thổ phỉ đều là người xấu, nói không chừng nơi này thổ phỉ chính là người tốt đâu mau tìm xem xem này trấn trên có hay không ăn ngon đồ vật cao xa học nữ nhân thanh âm có chút nũng nịu nói lúc này bọn họ hai cái đã sớm bị mặt khác hai cái lấm la lấm lét nam tử cấp theo dõi vừa nghe cao xa nói thổ phỉ cũng có người tốt liền cợt nhà mà nhanh chóng dính đi lên đây là nhà ai tơi tiểu thư thật là cái đại mỹ nhân trong đó một cái thổ phỉ tiểu lâu la vuốt cầm cười gian nói các ngươi là người nào Đừng chắn bổn tiểu thư nói nhi, bổn tiểu thư chính tìm ăn ngon đâu. Cao xa cố ý có vẻ có chút ngây ngốt. Vị này đại ca, tiểu thư nhà ta bị lão ra sủng hư, hôm nay trộm đi ra tới tìm đồ vật ăn, các ngươi đừng cùng nàng chấp nhặt ta đây liền mang nàng đi. Lâm thanh khê hơi chút biểu hiện đến có chút cơ linh, hai cái thổ phỉ cộng lại một chút, này lớn lên có vài phần tư sắc. Tiểu thư phỏng chừng là không thường ra cửa, cho nên lá gan có chút đại. Mà này tiểu nha hoàn nhưng thật ra cơ linh một ít, đáng tiếc là cái xử bát quái. Vị tiểu thư này, nhà ta thôn trang ăn ngon đồ vật nhưng quá nhiều, ngươi muốn ăn cái gì đều có. Thổ phỉ bắt đầu dụ hống cao xa giả trang nữ tử. Ta mới không ăn nhà người khác đồ vật, hừ, nói thật cho các ngươi biết, ta này hạnh nhi chính là ngự chủ hậu nhân, nàng làm được đồ ăn ta mới thích ăn đâu, ta chính là đến xem. Này trấn trên đều có cái gì thứ tốt có thể nấu ăn mà thôi. Cao xa cố ý khinh thường nhìn lại mà nói. Vị tiểu thư này ngươi tới đạt linh trấn xem như tới. Chúng ta nơi này sở hữu ăn ngon đồ ăn cùng thịt đều ở nhà ta thôn trang. Như vậy, nhà ta thôn trang phòng bếp cũng rất lớn. Ngươi liền mang theo ngươi tiểu nha hoàn đi thôn trang làm vài đạo hảo đồ ăn. Cũng làm chúng ta này đó người nhà quên nếm thử. Ta còn không có ăn qua hoàng cung ngự chủ đã làm đồ ăn đâu. Ha ha, hốm. Nay, tiểu đàn ông liền nếm thử. Hai cái thổ phỉ tiếp tục hóm cao xa nói. Tiểu thư, chúng ta vẫn là nhanh lên về nhà đi. Lâm Thanh Khê giả trang hạnh nhi biểu hiện đến có chút sợ hãi. nha đầu thúi, ngươi nếu là không nghe lời, ta hiện tại liền làm thịt ngươi, mang theo tiểu thư nhà ngươi cùng đôi ta đi. Chỉ sợ Lâm Thanh Khê ngăn cản bọn họ kế hoạch, trong đó một cái thổ phỉ dùng sức túng quá Lâm Thanh Khê cánh tay hung tợn mà nói ta ta lâm thanh khê sợ tới mức khóc, nước nở đều phải ra tới, bất chấp tất cả, hai cái thổ phỉ liền kéo mang hống mà xem như đem cao sa cùng lâm thanh khê đưa tới thôn trang. vừa tiến vào thôn trang, cao sa biểu hiện thật sự mới lạ, mà lâm thanh khê biến hiện thật sự sợ hãi, thực mau điên chín vai trần liền từ trong phòng đi ra, trong tay còn cầm một phen chói lọi đại đao. hai cái tiểu thổ phỉ đã đối điên chín thuyết minh nguyên do vừa mới bắt đầu nhìn đến điên chín thời điểm, cao xa cũng có chút bị hắn ánh mắt. dọa sợ, cũng may lâm thanh khê lúc này giữ chặt hắn nói, tiểu thư, ta chúng ta vẫn là đi thôi, hạnh nhi hạnh nhi sợ hãi.